Vốn di hắn không nên nhúng tay ứng dương chuyện này, nhưng cố tình liền nhúng tay, hiện giờ ứng dương khôi phục ký ức, chính mình lại bởi vậy đắc tội hàn vô cấu. Vốn di hắn hẳn là áp chế ma môn công pháp, một ý khổ tu đạo môn pháp quyết, lúc này lệnh tô nhị đạo pháp, chính là hắn tương lai. Đợi đến hắn cũng đem Sơn Hải Kinh tu luyện đến đạo quân chi cảnh giới, đem Thiên Phủ Thư cùng Chu Thiên đạo ấn công pháp, cùng Sơn Hải Kinh công pháp kết hợp, tất nhiên chính là kiếp tiên nền móng. Nhân sinh có hám. Lại đến một lần, vẫn là nhân sinh có hám Vương Sùng suy nghĩ trôi nổi, nhưng điện phủ nội bảo vật lại đột nhiên sinh ra biến hóa, đột nhiên đem sở hữu ma công đều hội tụ thành một đạo ma quang, đưa ra điện phủ, sông thẳng trời cao. Tiểu tặc ma vô đuổi, kêu lên, đây là muốn căng chết Diễn Thiên Châu. Hắn đối Diễn Thiên Châu quen thuộc không thể lại quen thuộc, Diễn Thiên Châu nội có một phương thế giới, đây là diễn thiên thuật cảnh giới cao nhất, liền tính điện phủ nội thiên ma chí bảo có lại nhiều pháp lực, cũng không có khả năng căng bạo Diễn Thiên Châu. Nhưng nhìn nhiều như vậy ma môn bí công quyết ý, Hội tụ thành một đạo lại thô lại lớn lên ma quang, Vương Sùng vẫn là có chút cảm xúc mêng mông. Hắn trong lý tưởng, đấu pháp nên cái dạng này, cái gì thao túng, cái gì cảnh giới, cái gì diệu pháp, cái gì chiến ý, cái gì biến hóa, cái gì kinh nghiệm, tất cả đều không cần, chỉ cần cường, vô thượng mà cường. Sau đó một hơi đem sở hữu pháp lực anh đi ra ngoài, liền đem địch nhân huynh con mẹ nó dập nát, mới là đấu pháp hẳn là có bộ dáng. Vương Sùng đạo ra thái ất thân, chính là sơn hải kinh nền tảng, công lực thâm hậu Cùng cảnh giới đệ nhất Vương sùng thiên ma thái ớt thân Lấy thiên ma ngũ thức vì kinh vĩ Lấy luyện ma diệt tiên pháp vì chế tạo Nhưng căn cơ lại vài lần thay đổi lúc sau Đổi thành ma môn thần tông huyền độ thuật Nay thuật cũng là ma môn lấy công lực thâm hậu xương công pháp Luận công lực thâm hậu Hay còn ở vạn mà sơn phía trên Ta nếu là cũng có thể tu thành như thế hồn hậu ma công Vương sùng miên man bất định Diễn thiên châu lại không chút khách khí Đêm này một đạo ma quang tất cả nuốt hút Điện phủ bên trong đưa ra ma quang. Rằng có ước chừng nửa ngày, như cũ không thấy ngăn nghỉ, tựa hồ có quần quần không dứt, vô cùng vô tận chi tư. Nhưng Diễn Thiên Châu lại không hề lâu không, mà là chậm dại áp xuống. Vương Sùng thật đúng là thế Diễn Thiên Châu nhéo một phen mồ hôi lạnh, Diễn Thiên Châu tuy rằng đi theo hắn thật lâu, tiểu tặc ma cũng biết vật ấy chính là thiên ma chí bảo, nhưng lại chưa bao giờ có thúc dục Diễn Thiên Châu đối địch quá. Chỉ là mượn Diễn Thiên Châu trí tuệ. Cho nên Vương Sùng theo bản năng, liền tổng cảm thấy này phá hạt châu đấu pháp khả năng Hẳn là lơ lỏng bình thường, cầm lòng không đậu đem nó đưa về miệng pháo cứng, giả Chưa bao giờ có cảm thấy Diễn Thiên Châu có thể đánh. Cứ việc Vương Sùng cũng gặp qua vài lần Diễn Thiên Châu ra tay, cũng hoài nghi quá này phá hạt châu, kỳ thật trộm trải qua hào chút chuyện này. Nhưng loại này theo bản năng lo lắng, vẫn là nổi lên trong lòng. Vương Sùng nhìn Diễn Thiên Châu một tấp một tấp, một phân một phân áp xuống, điện phủ nội ma quang, lại càng ngày càng là mạnh mẽ. Hai bên người thượng ta hạ, Diễn Thiên Châu áp xuống mấy liền sẽ bị một lần nữa đỉnh khởi, nhưng này cái phá hạt châu cũng thật không hổ là thiên ma chi bảo, quá không được một lát, lại sẽ chậm dại áp xuống đi. Vương Sùng Khẩn Trương, đều thiếu chút nữa đã quên chính mình là tới ma cực thành làm tặc. Hắn đều muốn thả ra một đạo phù pháp, đem huyền đức cùng Âu Dương đổ kêu lên tới hỗ trợ. Diễn thiên châu lên lên xuống xuống, nhưng trước sau duy trì ép xuống tư thái, tuy rằng thập phần gian nan, nhưng 6-7 cái canh giờ lúc sau, vẫn là làm này cái phá hạt châu ép vào điện phủ. ngay sau đó Này cái phá hạt châu liền không có tiếng động. Điện phủ bên trong cũng lại vô động tính, thật giống như diễn thiên châu không phải ở cùng bên trong có dấu thiên ma trí bảo ở đấu pháp, mà là ở yêu đương Vụng trộm giống nhau. Vương Sùng thầm nghĩ, ta muốn hay không lên sân khấu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại lát lát đầu. Vương Sùng hiện giờ bất quá là cái dương chân bảo bảo, vừa rồi điện phủ trung thiên ma trí bảo, phun ra ma quang, là vô số ma môn công pháp hội tụ, hắn trung thượng một cái, cũng đừng nói chính diện ngay trùng, liền tính là sát một sát khối này hóa thân cũng xong đời. Đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới, liền tính vương sùng lấy đạo ra thái ớt thân, hoặc là thái ớt thân tới đây, đều sẽ không chính diện đòn đánh, chỉ biết lấy pháp thuật lôi kéo khai, lại hoặc là thi triển pháp thuật tranh nẻ. Ta nếu là đi vào, đông nhiên bên trong phun một đạo ma quang, khối này hóa thân liền phải trở về vị trí cũ. Vẫn là chờ một chút diễn thiên trâu, nhìn phá hạt Châu làm được nào một bước, yêu cầu ta đi theo làm cái gì. Vương sùng đang suy nghĩ vài ngoại điện phủ Liên ấm ấm một tiếng, bạo tán thành vô số mảnh nhỏ. Hắn không dám chậm chẽ, vội vàng di chống dấu ảnh, độn ra chăm dặm ở ngoài, lại phục khởi động đâu suất tử khí, càng đem tử thúy sơn ngăn cản ở phía trước. Lúc này mới không có bị thương đến. Vô số mảnh nhỏ, tựa như lưới dao sắc bén, bốn phương tám hướng bắn ra, cũng không biết sẽ bắn ra rất xa. Vương Sùng cũng là tò mò, thúc dục kính quan thuật, muốn xem xét, lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn quan mang, căn bản nhìn không tới bên trong có cái gì biến hóa Trưng 777, có một viên thiên ma xá lợi, cửu hàn ma quân phân thân, trên mặt hơi hơi hiện ra hoảng loạn chi sắc, bàn tay to một chảo, tức khắc có vô số ma quang, ngưng tụ thành một thanh dịu lớn, chở tay ném, xé rách hư không, dây lát liền đến vương sùng phụ cận. Nhất chân phái giáo chủ trang bất tu, lúc này cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể thừa cơ cách không một quyền, khắc ở cửu hàn ma quân phân thân đầu vai, đánh nảy lao ma đầu phân thân một trận hư hảo. Trang bất tu có thể ở huyền thai thiên. Lực kháng Cửu Hàn Ma quân nhiều năm, không cần thiết nói, cũng là đạo quân bên trong, nhân vật cực kỳ lợi hại, liền tính ở phiêu miệu tiên, cũng coi như là có thể tiến vào trước năm lợi hại đạo quân. So Cửu Yên Ma quân, Diễn Khánh chân quân, Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân khả năng lực kém, nhưng tuyệt không kém, cỏi còn lại các phái đạo quân cùng Ma quân. Trang bất tu một thân đạo pháp, đã trở lại nguyên trạng, chỉ ở một quyền một chân trong vòng, ẩn chứa vô cùng đạo pháp, đã không cần các loại hoa lệ pháp thuật biến hóa. Cửu Hàn Ma quân ra sức ném một thanh này trả giá đại giới, tuyệt không nhẹ nhàng. Hai vị này giới đứng đầu lao tổ, lại phục các đấu ở một chỗ. Vương Sùng bên này lại giật mình không nhỏ, hắn đã sớm tâm sinh cảnh triệu, nhìn nơi xa, từ cựu hàn ma quân trong tay, gào thét bay ra dịu lớn, trong lòng chấn động vô cùng. Mất công chui này dịu lớn, đều không phải là là hướng về phía hắn mà đến, mà là hướng về phía điện phủ rách nát lúc sau, kia một đoàn tia sáng kỳ dị quan mang. Vương Sùng cũng không biết, nơi đó đầu có cái gì, nhưng khẳng định có diễn Châu Hắn tự nhiên không chịu nhìn Diễn Thiên Châu bị bị thương nặng, vội vàng đôi tay mười căn ngón tay quất, "Dù ơi!" 10 đạo âm dương thiên Phủ kiếm bay ra, đồng thời lục căn cái đuôi đều xuất hiện, pháp lực đạo hạnh, pháp thuật, tức khắc đều tăng phúc số thành. Âm dương thiên Phủ kiếm phát sau mà đến trước, ngăn cản trôi này dịu lớn. Nhưng là hắn công lực, như thế nào có thể cùng đạo quân tri lưu đánh đồng? 10 đạo thiên Phủ kiếm bị dịu lớn đảo qua, cùng nhau đึก gãy, Vương Sùng đều không kịp đau lòng này vài đạo cương mạch, liền vừa người nhào tới. Dịu lớn ở quang hoa bên trong, chợt lóe mà không. Vương Sùng vừa mới vọt tới, lại bị một cổ vô hình lực lượng cấp bắn mở ra, vô pháp nhập dịu lớn giống nhau nhảy vào mẫu quang dị hoa. Vương Sùng trong lòng giật mình, vội vàng đem Tử Thúy Sơn tế khởi, muốn lấy Tử Thúy Sơn lực lượng mạnh mẽ xâm nhập, nhưng hắn bên này còn chưa động thủ, liền có hai tiếng minh thiếu, trứng đãng khắp nơi. Vương Sùng nhìn đến hai quả hạt châu phá không, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, đợi đến một thanh dịu lớn bay lên không, bị Diễn Thiên châu một ngụm nuốt. Tiểu tặc ma mới xác định, hắn quả nhiên lại thấy được một quả, thiên ma xá lợi. Đang ở cùng diễn thiên châu dây dưa, đúng là thiên ma xá lợi, chỉ là liền tính vương sùng không thấu đi vào, sờ sờ, hắn cũng có thể đoàn đến, thậm chí có thể cảm thụ đến, này cái thiên ma xá lợi, tuyệt phi là phiêu miểu thiên kêu một viên. Vương sùng kinh ngạc rất nhiều, đến cũng cảm thấy có thể lý giải. Thiên ma xá lợi là ma cực tông trấn phái chi bảo, nhưng huyền thai thiên cũng có ma cực tông, hơn nữa huyền thai thiên ma cực tông. So phiêu miểu thiên còn có cảng vì thế đại, như vậy huyền thai thiên ma cực tông lịch đại tổ sư, luyện liền một viên thiên ma xá lợi, cũng liền không tính cái gì ngoài ý muốn cử chỉ. Này viên thiên ma xá lợi, khí thế minh ông, so phiêu miểu thiên, vương sùng thiên ma thái ớt thân thủ kia viên, có vẻ lớn một vòng, hơn nữa càng vì hung lệ. Diễn thiên châu cùng này viên thiên ma xá lợi, ở trên hư không cho nhau va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có vô số kỳ quang lưu màu phát ra. Vương Sùng quay đầu đi nhìn đang ở cùng trang bất tu ác đấu cửu hàn ma quân hóa thân, vị này ma quân hóa thân, lại không có triệu hồi này bảo ý tứ, ngược lại có chút kinh sợ, liều mạng lại nhai trang bất tu một cái manh chiêu lại tái phát ra một thanh ma quăng ngưng tụ dịu lớn. Vương Sùng lúc này đây nhưng thấy rõ ràng, cửu hàn ma quân phát ra dịu lớn, không phải đi phách diễn thiên châu, mà là đi phách thiên ma xá lợi. Tiểu tắc ma âm thầm tiêu lên, chẳng lẽ cửu hàn ma quân cùng thiên ma xá lợi cảm tình không tốt sao? Hắn như thế nào giống như để phòng phản đồ giống nhau, đề phòng này Viên Thiên Ma xá lợi. Vương Sùng trước sau là không thể thức tỉnh toàn bộ ký ức, nếu bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không kỳ quái, Cửu Hàn Ma quân vì sao như thế để phòng? Diễn Thiên Châu đâu không ném Lưu Lưu vừa chuyển, thế Thiên Ma xá lợi chặn này một cái sát chiêu, thông dòng đem Cửu Hàn Ma quân phát ra dịu lớn ướt, sau đó lại đi theo Thiên Ma xá lợi dây dưa. Vương Sùng cũng không đi chú ý hai quả phá hạt châu, Cửu Hàn Ma quân ra tay, tuy rằng không phải căn cứ hắn tới nhưng lại khẳng định nhìn đến hắn. Tại đây chờ đại ma quân trước mặt, tiết lộ hành tung, chính là thập phần nguy hiểm chuyện này. Tiểu tắc Ma vội vàng thân hình một tỏa liên ẩn độ đi, chỉ là hắn cũng biết, muốn bằng huyền thiên cấm pháp ở Cửu Hàn Ma quân trước mặt chơi quỷ, thực sự không lớn đủ nhìn. Cho nên Vương Sùng lập tức liền hướng Huyền Đức cùng Âu Dương Độ dựa sát, lúc này nếu không mượn dùng đồng đội chí lực, khi nào mới dùng Vương Sùng tuy rằng cũng nhìn không phá vô hình kiếm độn, nhưng là hắn có biết, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ Đại khái đều ở cái gì phương vị, chỉ cần để sát vào, cựu hàn ma quân lực hấp dẫn tự nhiên qua đi. Liên tính cửu hàn ma quân phát hiện không được này hai người, chỉ cần vị này đại ma quân ra tay thời điểm, huyền Đức cùng Âu Dương đổ có thể ra tay, giúp hắn giải vây, cũng là tốt. Vương sùng độn pháp vừa động, liền cảm ứng được có một đạo ma ý, dừng ở chính mình trên người. Hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, cửu hàn ma quân đối phó thiên ma xá lợi, đương nhiên toàn lực ra tay, nhưng đối chính mình một cái dương chân bảo bảo. Tự nhiên sẽ không liều mạng nhai trang bất tu này cáo giả một cái. Cho nên chỉ một đạo ma ý lại đây, liền muốn giết chết tiểu tạc ma. Lấy cửu hàn ma quân ý tưởng, cũng không tính sai rồi. Hắn chính là này giới đệ nhất ma quân, tựa như cửu huyền ở phiêu miểu thiên địa vị, muốn sắt một cái dương chân cảnh tiểu tử, ra một đạo ma ý, đã tính thực coi trọng. Chỉ là cửu hàn ma quân dù sao cũng là huyền thai thiên ma quân, cũng không biết vương sùng chi tiết. Tiểu tạc ma nơi nào là bình thường dương chân. Hắn đôi tay đẩy. Từ Thủy Sơn liền phủ không dựng lên. Không sai, cái này bảo bối là Hán sư phụ lệnh Tô Nhị ban tặng, phía trên phủ có đạo quân pháp lực. Cửu Hàn Ma quân ma ý áp xuống, Đụng phải tử Thúy Sơn, đã bị một cổ huyền diệu lực lượng hóa đi. Cửu Hàn Ma quân trong lòng oán giận, âm thầm kêu lên, nguyên lai là được Hàn Cắt di bảo, này tiểu tặc liền dám tùy ý làm vậy, hảo têu ngươi biết, liền tính Hàn Cắt năm đó, cũng không phải ta đối thủ. Cửu Hàn Ma quân nhéo một đạo pháp quyết, hóa đi trang bất tu tam quyền một chân, vị này lão đối thủ Công tham tạo hóa, phản pháp về thần, sở hữu pháp thuật đều vứt bỏ không cần, hóa thành một thân quyền cước, thật sự khó đối phó. Tuy là cửu hàn ma quân tự nghĩ, vững vàng thắng qua vị này lao đối thủ, như cũ không dám chậm chễ Hán ngưng vận ma công hóa đi trang bất tu thế công, lúc này mới khấu chỉ bắn ra, bay ra một đạo chỉ vàng. Vương Sùng thấy được này đạo pháp thuật, nhẫn không đồng nhất gửi, âm thầm kêu lên, luyện ma diệt tiên pháp ta cũng sẽ, đáng tiếc thiên ma thái ớt thân không ở này, như bằng không, khiến cho ngươi biết Cái gì kêu hậu sinh khả quý? Vương Sùng cũng chính là thổi khoác lác, trong lòng tuy rằng không sợ, nhưng ứng biến lại mau đã sớm hét lớn một tiếng, huyền đức cứu ta. Một đạo vô hình kiếm quang, nhanh nhẹn nô lên cao. chương 778, Linh Châu lột xác. Luyện ma diệt tiên pháp, tuy rằng có thể nói ma môn mạnh nhất kiếm thuật trí nhất. Nhưng kiểu hàn ma quân phân thần không được, phi không ra một đạo kiếm quang, không có làm lơ luyện ma chỉ vàng cô động thiên ma diệt tiên kiếm, chỉ có một cây luyện ma chỉ vàng Nơi nào là vô hình kiếm đối thủ Vương Sùng cũng không biết Đến tột cùng là huyên đức Vẫn là Âu Dương đổ ra tay Nhưng này một đạo vô hình kiếm quang Nhẹ nhàng liền đem này một đạo luyện ma chỉ vàng chém chết Kiếm quang đâu chuyển Ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh Vương Sùng cũng coi như là vượt qua nguy cơ Chính gánh nặng trong lòng được giải khai Lại thấy lại có 6-7 căn luyện ma chỉ vàng bay tới Lúc này đây lại có một đạo vô hình kiếm quang bay tới Đem chi tất cả chặt đức cửu hàn ma quân miễn cưỡng ra tay Lại không có thể dọn dẹp hạ xâm nhập ma cực thành tiểu tặc, trong lòng cũng là hóa hấn dận, chỉ là nhưng cũng biết, độ kiếp mới là đại sự nhi, cho nên cũng không có tiếp tục ra tay, chỉ là cùng trang bất tu chiến đấu. Vương Sùng Luân Phiên thi triển pháp thuật, lúc này mới trong lòng trong vát, không có bị người theo dõi cảm giác. hắn biết cửu hàn ma quân này sẽ phân thần không được, nếu bằng không, chính mình cùng huyền Đức, Âu Dương Đổ, tuy rằng đều pháp lực không tầm thường, lại cũng không thể ngăn cản, vị này huyền thai thiên đệ nhất ma quân ma huy. Vương Sùng lúc này, đã không nghĩ đang làm cái gì mưa gió, chỉ nghĩ chạy nhanh đem Diễn Thiên Châu lộng trở về. Tuy rằng Diễn Thiên Châu gần nhất, càng thêm không linh, nhưng tốt xấu tổng so đã không có cường. Húng chi Vương Sùng thật đúng là không phải hoàn toàn đồ Diễn Thiên Châu năng lực, cái này bảo bối, đi theo hắn nhất lâu, tiểu tặc ma thật là có chút luyến tiếc Diễn Thiên Châu quyến rũ Thiên Ma xá lợi, không ngừng cất cao, lại cố ý vô tình hướng 5 đại đạo quân cùng cửu Hàn Ma quân chiến trường bay đi. Này cái Thiên Ma xá Lợi không hề cố kị. Một đường truy đuổi diễn thiên trâu, hai quả hạt trâu một trước một sau, liền xâm nhập này giới nhất kịch liệt chiến trường. Thiên hận ma quân Dương ra chính là duy nhất đứng đắn ma môn đạo quân. Lệnh Tô Nhĩ, ứng Dương, Huyền Diệp, Thái Tố Diệu Quảng, đều không phải ma môn tu sĩ, cho nên cái thứ nhất cảm ứng được hai đại thiên ma chi bảo, đúng là vị này Thái Thượng Ma Tông Đại trưởng lão Dương Gia kỳ thật cũng không tình nguyện, tới tham dự trận này đại hôn chiến, nhưng hắn cũng không đến lựa chọn, này chiến cùng hắn mâu thân có lớn lao liên lụy Thậm chí là hàn vô cấu chứng đạo chi cơ, hắn làm nhi tử sao có thể không tới. Chỉ là dương ra trước sau đều cảm thấy, này một trận trưởng phần thắng không cao. cửu hàn ma quân tốt xấu cũng kinh doanh vào năm, đem huyền thai thiên thu thập thúng sắt sắp xỉ, càng có vô số chuẩn bị ở sau, thực sự khó có phần thắng. Nhưng là đương dương ra nhìn đến này hai kiện thiên ma trí bảo, lập tức liên biết, một trận chiến này chuyển cơ tới. Thiên ma chí bảo ở độ kiếp thời điểm, cũng không tất cả đều là trợ lực, thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ trở thành bại nói chi cơ. Thiên Hận Ma Quân dương ra, tuy rằng không lớn rõ ràng, Cửu Hàn Ma Quân trong tay đều có vài món Thiên Ma chí bảo, nhưng Ma Cực Tông trấn phái chi bảo, Thiên Ma xá lợi. Hắn như thế nào có thể không biết? Dương gia thầm nghĩ, này lao quái vật, quả nhiên cũng là Ma Cực Tông một mạch lao tổ, tế luyện Thiên Ma xá lợi. Chỉ là Thiên Ma xá lợi, chí hung chí tà, hắn muốn độ kiếp, liền phải trấn áp lên, như thế nào sẽ phóng ra. Nếu này lão ma đầu quản không được cái này bảo vật, gia không ngại liền thừa cơ thuận nước đẩy thuyền. Dương gia tốt xấu cũng là đứng đắn ma quân, duỗi tay một lòng tay, một đạo ma quang bay ra, đúng là thái thượng ma tông chí cao vô thượng ly hận ma quang. Này nói ly hận ma quang vòng qua diễn tiên châu, hướng về phía Thiên Ma xá lợi một quyển, cái này Thiên Ma chí bảo liền tức khắc bất động. Thiên Ma xá lợi vị dai cực cao, liền tính là thiên hận ma quân, cũng không thể thuận tay đem chi thu, nhưng thoáng thao túng lại không khó. Dương gia thúc dục ma ý, cấp cái này Thiên Ma bảo Quán chú vô số trí hung đến tàn ý niệm, sau đó ly hận ma quang du lên, cái này thiên ma trí bảo liền thẳng đến cửu hàn ma quân. Đang ở độ kiếp cửu hàn ma quân, nhìn thấy cái này cùng với chính mình sắp có vạn năm thiên ma trí bảo, thật sự là thấu xương phát lệnh. Thiên ma xá lợi nhảy vào kiếp vân, đồng nhiên liền phát ra khớp xương bạo tói tiếng động, nho nhỏ một hoàn cốt trâu, đồng nhiên bành trứng lên, hóa thành một tôn bạch cốt ma thần. Bạch cốt ma thần vừa mới xuất hiện, nhằm vào cửu hàn ma quân kiếp số liền chợt gia tăng rồi nhị tháng 9 năm 18 trọng, uy lực liền chợt bạo tăng mấy lần. Liên Như Diễn Khánh chân quân, ở Vương Sùng Độ kiếp thời điểm, thói quen bảng quan, mỗi một lần đều sẽ làm Vương Sùng kiếp số, bởi vì xuất hiện một vị đạo quân, do đó phiên mấy chục gấp trăm lần, Cửu Hàn Ma quân cũng là như thế. Bởi vì Thiên Ma xá lợi xuất hiện, dẫn động Thiên Ma trí tôn đại kiếp nạ, các loại kiếp số tựa như không cần tiền vốn giống nhau điên cuồng xoáy lạc làm Cửu Hàn Ma quân tê khổ không ngừng. Vị này ma quân cũng là mạnh mẽ, cổ đáng toàn thân ma công, ngạnh sinh sinh đứng vững kiếp số, còn chưa quên rỗi tay nhất chiều, đem thiên ma xá lợi biến thành bạch cốt ma thần triệu hòa tới, đưa lên đi ngăn cản vô thượng ma kiếp. Diễn thiên châu lại đã sớm ném lưu lưu vừa chuyển, biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không chú ý tới, này cái hạt châu đã vỏng tới rồi cựu hàn ma quân bên người. Diễn thiên châu cũng là thiên ma chí bảo, cho nên diễn thiên châu vừa xuất hiện, thiên ma chí tôn đại kiếp nạn liền phiên một trọng lực Bịa Cửu Hàn Ma quân dùng để ngăn cản Ma Kiếp Thiên Ma xá lợi biến thành Bạch cốt ma thần, oanh cốt tiết tung bay, nhìn trời trường gạo. Cũng mất công cái này Thiên Ma chí bảo, chính là ma môn đệ nhất đấu thắng chí bảo, nhất thiện công phạt, Bạch cốt ma thần ngoài thân ma quang mấy chục trọng, vô số thiên ma bí chuyển, nước chảy giới bay ra, một tầng một tầng hóa giải ma kiếp. Cửu Hàn Ma quân trung quy là chỉ kém nửa bước, là có thể chứng đạo thiên ma nhân vật, như thế nào không hiểu được, này kiếp số biến hóa không đúng. Nếu là bình thường tình huống Cửu Hàn Ma Quân đương có thể tìm ra Diễn Thiên Châu, thuận tay đem chi đưa ra Huyền Thai Thiên Ngoại, nhưng lúc này lại không những người hà, hắn lại muốn độ kiếp, lại muốn tiếp được năm đại đạo quân vây công, thật sự hoan bất quá tay tới. Diễn Thiên Châu nội thế giới, treo cao ở không trung kia một đoàn ma thức, đang ở sinh ra vi diệu biến hóa. Nếu là Vương Sùng lúc này xâm nhập tiến vào, liền sẽ cảm thấy được, này cái Diễn Thiên Châu nội ma thức đang ở vỡ vụn. Này đoàn ma thức không vỡ vụn một phần, liền có vận mệnh chú định, một cổ khí vận chuyển rời đến tiểu tặc ma trên người. Vương Sùng tuy rằng có điều cảm ứng, nhưng lần này khí vận, thật sự quá mức hình liền rượu, liền tính hắn đạo ma hai nhà thái ất thân đều không thể cảm ứng rõ ràng, húng chi lúc này bất quá là dương chân cảnh thiên phù hóa thân. Vương Sùng lúc này, đã thành thành thật thật, trốn tránh lên, miễn cho bị cửu hàn ma quân chú ý đến. Hắn tuy rằng không biết diễn thiên châu khi nào trở về tới, nhưng cũng suy đoán này cái thiên ma chí bảo, sợ là phải có một cái mấu chốt lột x Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, Vương Sùng cũng không thể biết, nhưng hắn lại biết, một khi diễn thiên châu lột xác, có rồi kết quả, hắn lần này tới huyền thai thiên hành trình, chỉ sợ liền phải có một cái căn bản biến hóa. Vương Sùng lúc này cũng mơ hồ minh bạch một ít việc nhì, hắn vô cấu tuy rằng tức giận, nhưng kỳ thật đem thiên phù hóa thân đưa tới huyền thai thiên, cũng có vài phần giúp hắn vượt qua chín suy ý tứ. Này có lẽ là có ứng dương duyên cớ, có lẽ là có lệnh tô nhị duyên cớ, nhưng tất nhiên còn có mặt khác duyên duy Chỉ là Vương Sùng lúc này, tưởng không rõ mà thôi. Chương 779, Thiên Ma chí tôn đại kiếp nạn. Thiên Ma Xá Lợi bị Diễn Thiên Châu nuốt vô số ma khí, lại bị Thiên Kiếp mạnh mẽ thúc dục Bạch Cốt Thần Ma chân thân, ở Thiên Kiếp dưới, ngành kháng non nửa cái canh dở, liền dày đặc vô số vết rạn. Vì chống cự Thiên Ma chí tôn đại kiếp nạn, Thiên Ma Xá Lợi chỉ có thể mạnh mẽ rút ra chủ nhân công lực, Cửu Hàn Ma quân vốn dĩ liền hao tổn rất nặng, như thế nào kinh được Thiên Ma Xá Lợi rút ra?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 Vị này lao ma quân tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng cũng cực kỳ vất vả. cửu hàn ma quân thầm nghĩ, này phá hạt Châu không thể muốn. hắn run lên tay, bay ra mấy chục đạo dị quang, một cái tiếp một cái, hung hăng phách chạm ở thiên ma xá lợi phía trên. Này viên thiên ma xá lợi, nếu bị cửu hàn ma quân tế luyện, tự nhiên cũng sẽ bị quản chế với chủ nhân, nó cùng cửu hàn ma quân là cho nhau khắc chế. Lúc này bị chủ nhân phản phệ, này viên thiên ma xá lợi sinh ra minh khiếu. Một đoàn ma thức đống nhiên theo cùng cửu hàn ma quân cấu kết thông đạo, ăn mòn lại đây. cửu hàn ma quân không khỏi sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Nếu là cho thiên ma xá lợi ma thức xâm nhập, hắn sẽ vì cái này thiên ma trí bảo đoạt xá, thiên ma xá lợi vốn di chính là quá sức hung lệ phát bảo. cửu hàn ma quân lần này độ kiếp, cố ý đem thiên ma xá lợi trấn áp ở ma cực thành, dùng một tòa điện phủ trấn trụ, hôn không nghĩ tới, cư nhiên có người đem thiên ma xá lợi cấp phóng ra. Thả ra cũng liền thôi Chỉ cần thiên ma xá lợi lưu tại ma cực thành, đối hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhưng lại cố tình lại bị diễn thiên châu đưa tới này giới lớn nhất chiến trường. Dẫn tới cửu hàn ma quân chân thân chi sượng. Lúc này cửu hàn ma quân cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực, ngăn cản cái này thiên ma chí bảo phản vệ. Thiên hận ma quân dương ra, trên đỉnh đầu ly hận thiên thư mở ra, liên tục có ba đạo ly hận ma quang bay ra, ở hắn ta trước người diễn biến vì 33 trọng ly hận ma cung thắng cảnh. Vị này xuất thân thái thượng ma tông ma quân duỗi tay đẩy, đem vô biên ma cung thắng cảnh đẩy hướng về phía Thiên Ma xá Lợi. Cửu Hàn Ma quân lúc này đã không kịp ngăn cản, lại thấy này vô cùng ly hận Thiên Cung thắng cảnh, bao phủ Thiên Ma xá Lợi, làm này cái Thiên Ma chí bảo sinh ra vô số cổ quái ảo giác. Cửu Hàn Ma quân tức khắc cảm giác được cố hết sức, Thiên Ma xá Lợi ma thức chợt mãnh liệt gấp 10 lần. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Diễn Thiên Châu nội kia một đoàn ma thức, bỗng nhiên liền một chướng co rút lại, thế nhưng ngươi thoát ly Diễn Châu Lao thẳng tới thiên ma xá lợi Này đoàn ma thức rời đi diễn thiên châu Diễn thiên châu liền theo chiếu bản năng Vượt vượt hư không Về tới chủ nhân nhà mình bên người Vương sùng thấy được diễn thiên châu trở về Lấy tay một chảo Lại lập tức biến sắc Hắn là biết diễn thiên châu nội có một đoàn ma thức Hắn cũng biết đây là diễn thiên châu bản mạng ma thức Liền như lượng giới phiên Liền như hồi tiên kính Liền như nguyên dương kiếm Vô hình kiếm Đều có linh thức hoặc là ma thức Đây là pháp Bảo Linh Pháp bảo có thể bồi dưỡng ra tới Nguyên Linh, chính là rất khó đến việc nhi. Lúc này Diễn Thiên Châu Nguyên Linh lại mất tích, Vương Sủng cũng không biết phương xa chiến trường đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ cảm thấy sắp đến, nguyên bản tuy rằng tế luyện cái này bảo vật, nhưng lại trước sau không thể tùy tâm sử dụng thao túng, lúc này lại vô nửa phần chắc trở. Thậm chí, hắn Thiên phù Hóa Thân trực tiếp đã bị Diễn Thiên Châu nuốt hút đi vào, Thiên Phủ Hóa Thân bị một cổ kỳ dị lực lượng đập vụn, hóa thành tinh thuần đầu xuất tử khí, cùng với một cái đầu xuất kim đan. Vương sùng căn bản là không biết, đã xảy ra thứ gì, đợi đến hắn một lần nữa khôi phục ý thức, thiên phủ thư tế luyện đâu xuất kim đan, đã thay thế nguyên bản ma thức, trở thành diễn thiên châu nguyên linh. Đương nhiên này nguyên linh, phi đứng đắn pháp bảo nguyên linh. Pháp bảo tuy rằng có thể mở ra linh thức, nhưng bởi vì khuyết thiếu người sống sợ trải qua sinh lão bệnh tử, trưởng thành ra cả, tu hành hàng ngày, các loại hành vi, trước sau không có sinh linh tư duy hình thức. Pháp bảo nguyên linh linh thức mở ra, nhưng trưởng thành lại cực kỳ thông k� Tỷ Như Nguyên Dương kiếm ở Vương Sùng trong tay mở ra linh thức, hiện giờ mấy trăm năm qua đi, cũng chỉ bất quá tương đương với một cái xuẩn manh tiểu cầu, nhiều nhất là bướng bỉnh một ít, còn vô pháp cùng chủ nhân câu thông, chỉ có thể có chút ngây thơ. Chỉ có số rất ít, tỷ như hồi tiên kính bực này hào vì tiên tôn đồ cổ, mới có thể nhập người bình thường giống nhau. Vương Sùng lại bản thân chính là tu sĩ, cho nên hắn chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn nắm giữ diễn thiên châu, thân mình vừa chuyển, liền khôi phục nguyên trạng. Vương Sùng tuy rằng cực lực khắc chế Nhưng ngông phía sau, vẫn là bỗng nhiên chui ra một cái đuôi. Sinh cơ thất vĩ Vương Sủng, thật sự có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Nếu là lại nhiều một cái đuôi, Vương Sủng thật không biết, khối này Thiên phù hóa thân, còn có thể chống đỡ bao lâu. Thay thế Diễn Thiên Châu nội ma thức, Vương Sủng đã có thể phát huy Diễn Thiên Châu non nửa uy năng, hắn bản thân tu vi, như cũng là vượt qua Dương Chân tăng khó, nhưng bằng đối Diễn Thiên Châu hoàn toàn thao túng, thật sự cũng không kém cõi thế gian bất luận cái gì thái ớt cảnh đại thánh. Này không phải diễn thiên châu uy lực, chỉ này mà tôi mà là nếu là tiểu tặc ma muốn phát huy càng nhiều uy lực, chỉ sợ pháp lực liền như thiên băng, trực tiếp trường ra chín cái đuôi, đạo hóa đương trưởng Hắn bản thân đã không dám lại để cao pháp lực. Này diễn thiên thuật, nhưng thật ra cùng thiên phủ thư đạo pháp, rất là xứng đôi. Vương Sùng tùy tay một đạo diễn thiên thuật, hóa sinh một cái tiểu thế giới, đem mấy chục ma cực tông môn đồ bao phủ, bọn họ cũng không hay biết, đã bị vương Sùng thay thế. Tuy rằng thao túng diễn thiên Châu Làm vương sùng pháp lực tiến nhanh, nhưng là hắn lại vẫn là pha lo lắng, này cái phá hạt châu nguyên linh. Vương sùng cũng không tiếp tục ở ma cực trong thành, nghiêng trời lệ đất, đi làm ẩm bị chuyện gì, như cũ bí ẩn lên, tùy tay vẽ ra một đạo kính quang thuật, muốn xem xét một phen. Hiện giờ hắn có diễn thiên châu phối hợp, này kính quang thuật diệu dụng, cũng so với trước cường số phân, thế nhưng ngươi có thể chiếu dọi ra tới, kiểu hàn ma quân cùng ứng dương, lệnh tô nhĩ, thái tố diệu quảng chân quân, thiên hận ma quân uyên diệp bọn họ đấu pháp chiến trường. Vương Sùng này kính quang thuật chiếu dọi qua đi, liền cảm ứng được một cổ mạnh mẽ ma ý, sinh sôi vỡ nát hắn kính quang thuật. Vương Sùng cũng không đệ bụng, rốt cuộc kia một phương chiến trường, đều là này giới người lợi hại nhất vật, hắn kính quang thuật chống đỡ không được, chẳng có gì lạ. Nhưng là chỉ kia trong nháy mắt, Vương Sùng tựa hồ cảm giác, chính mình nhìn thấy gì, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình ánh mắt. Thiên ma xá lợi ma thức, đã cùng cửu hàn ma quân dây dưa ở một chỗ lại bị thiên hận ma quân ly hận ma quang lửa gạt, ở trong nháy mắt, hơi hơi thoát ly thiên ma xá lợi một phần. Đó là này ngàn vạn tái đều khó được ngay lập tức, vạn năm khó được cơ hội. Diễn Thiên Châu nội kia một đoàn ma thức, đã xâm nhập thiên ma xá lợi, tu hú chiếm tổ. Chương 780, ta sao lại tính sai? Diễn Thiên Châu ma thức chiếm này một viên thiên ma xá lợi, lập tức liền độn ra chiến trường, thẳng đến ma cực thành mà đến. Vương Sùng con ở suy tính, lại thấy một cái thiên ma xá lợi nhô lên cao. Hung hăng đâm hướng về phía Ma Cực Thành, trực tiếp đem này tòa ma thành xuyên thủng. Vương Sùng cơ hội là không cần nghĩ ngợi, liền méo pháp quyết, Ma Cực Thành băng vãi nước hối, liền đều bị hắn thu vào Diễn Thiên Châu trong vòng. Dù sao diện Thiên Châu nội địa vực quảng đại, liền tính là cả tòa Ma Cực Thành đều có thể thu vào. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, Thiên Ma xá lợi như thế nào hình như là điên mất rồi. Tiểu Tặc Ma ý niệm mới khởi, Thiên Ma xá lợi liền đâu không dựng lên, tránh thoát Cửu Hàn Ma quân phân thân, bay ra một đạo kim quang. Thẳng đến Vương Sùng. Vương Sùng nhìn thấy thiên ma xá lợi bay qua tới, trong lòng hoàng hốt, đang muốn thúc dục diễn thiên châu, diễn biến một phương thế giới, ngăn cản cái này thiên ma trí bảo, lại thấy thiên ma xá lợi phun ra một đạo ma ý. Đồng thời một cái quen thuộc thanh âm, ở trong lòng hắn vang lên tới, ngươi đồ vật, đều còn cho ngươi. Lao tử nhưng xem như tự do. nay một đạo ma ý, tiếp xúc tới rồi Vương Sùng, liền như nước nãi ra hỏa, lập tức liền tuy hai mà một. Tiểu tặc ma chỉ là thoáng ngạc nhiên liền có vô số ký ức ùn ùn kéo đến, đó là mỗi vị chỉ kém nửa bước liền phải phi thăng vô thượng thiên ma, cả đời mấy trăm năm hết thảy. Vương Sùng tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị này một phần ký ức đánh sâu vào tâm thần thoáng thất thủ. Thẳng đến diện tiên châu thanh âm lại lần nữa vang lên tới, hắn mới khôi phục lại đây, kêu lên, đây là có chuyện gì nhi? Diện tiên châu hừ lạnh mấy tiếng, kêu lên, ta là bị ngươi tinh kế. Vương Sùng thoáng sửa sang lại, phân loạn mấy trăm năm ký ức, dống nhiên nhõản miệng cười, nói Ta năm đó đáp ứng chuyện của ngươi nhi, khá vậy làm được. Diễn Thiên Châu phát ra liên tiếp, phi phi phi phi phi phi phi phi Chỉ là không còn có kia một cổ lạnh lẽo, làm Vương Sùng hảo sinh không thói quen. Vương Sùng rỗi tay một bắt, thiên ma xá lợi vốn định tránh đi, nhưng xoay vài vòng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện làm tiểu tạc ma bắt lấy. Vương Sùng rất có chút tấm tắc bảo lạ nói, ngươi thực thích hợp này cái thiên ma xá lợi A Diễn Thiên Châu lại là phi phi phi mấy tiếng, lúc này mới nói, Nơi nào có diễn thiên châu tới thoải mái? Vương Sùng nhịn không được cười nói, đều là thiên ma chí bảo, thiên ma xá lợi nơi nào không thoải mái. Húng chi ngươi nếu là ở nguyên thân, cuộc đời này vô vọng thoát xác Ngươi cũng biết, đây là người thiên đại cơ duyên. Trừ ta bên ngoài, sẽ không có nữa người cho ngươi cái này bảo đảm. Diễn thiên châu phi phi phi vài thành, máng, ngươi vẫn là lửa ta. Đem trí nhớ của ngươi ký thác ở ta nơi này, làm ta vẫn luôn đều cho rằng ta là ngươi, thiếu chút nữa liền bị lạc tự mình. Vương sùng tay vỗ thiên ma xá lợi, cười nói, ta cuộc đời này công lực dần dần khôi phục, ký ức tự nhiên cũng sẽ trở về bản thân, người này không phải liền khôi phục tướng mạo săn có sao. Diễn thiên châu mắng, lao tử thổi qua vô số ngưu bức, hảo chút ngưu bức đều bảo tòa a Lao tử chính là này thế gian, đệ nhất tính khí. Tính tận thiên địa Kết quả bởi vì hiểu lầm, bị lạc tướng mạo săn có, thật nhiều thời điểm, thoạt nhìn giống như là một cái nhược trí, này đến ném nhiều ít mặt mũi. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu ngơi một câu, ta một câu, khắc khẩu vui vẻ vô cùng, tiểu tặc ma lại trở nên vui vẻ lên. Hắn khoanh tay nhìn trời, nhìn về phía đang ở đau khổ ác đấu cửu Hàn Ma quân cùng 5 vị đạo quân phương hướng, bỗng nhiên cười, nói, "Đáng tiếc, ta chung quy vẫn là đã chết." Diễn Thiên Châu ngây người đã lâu, mới đáp lại nói, "Thập tử vô sinh, đương nhiên là thật sự thập tử vô sinh, ta sao lại tính sai?" Một đường sinh cơ ở qua đi, nhưng không phải ở qua đi. Vương Sùng thở dài, hắn biết Chính mình chính là vương sủng, đời này kiếp này vương sủng. Vị kêu hành áp một đời, rõ ràng ái mộ lương xấu ngọc, lại đem hoạt bát tựa như tiểu cá chép ái nhân, biến thành lánh lánh băng băng lương dung tuyệt thế thiên ma, chung quy là đã chết. Hắn chỉ là trước khi chết, đem chính mình nhất sinh không căm lòng, một đời ký ức, ký thác ở diễn thiên châu, hơn nữa che giấu diễn thiên châu nguyên linh, làm cái này thiên ma trí bảo, vẫn luôn đều nghĩ lầm chính mình chính là la ma. Dọc theo đường đi chỉ điểm, đời này kiếp này kiếp chính mình Chỉ là diện thiên châu trung quy là một kiện pháp bảo, lại bị che mắt nguyên linh, các loại chỉ điểm, có chút đáng tin cậy, có chút liền không đáng tin cậy, đại đa số thời điểm, còn muốn ý lại chính mình, dựa vào chính mình trí tuệ cùng dũng khí, đem các loại gây khó dễ nhất nhất vượt qua. Năm đó vị kia vô thượng thiên ma, lưu lại hết thể chuẩn bị ở sau, liền từ đây khắc kết thúc. Vương Sùng đống nhiên cười nói, ta vốn dĩ cho rằng, lại tới một lần, ta tất nhiên làm hoàn mỹ vô khuyết, nhưng không nghĩ tới, thật nhiều địa phương làm càng kém. Diễn Thiên Châu hừ hừ hai tiếng, nói, nói cho ngươi không cần lung tung đấu đáp, ngươi lại càng không nghe, kết quả làm ra tới hảo chút phu nhân, ngươi nên còn như thế nào xong việc. Vương Sùng hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là nguyên lai Vương Sùng, hoặc là phiền não, nếu là thiên ma Vương Sùng, đây là việc nhỏ nhi. Diễn Thiên Châu cả kinh nói, ngươi không phải lại muốn đi khiêu chiến cựu huyên, làm cho cuối cùng rối tinh rối mù bãi. Vương Sùng lắc lắc đầu, cười nói, ta đã biết kia một đời sai ở nơi nào. Lúc này đây tuyệt không sẽ phạm sai lầm. Diễn Thiên Châu tựa hồ khôi phục toàn bộ sức sống, lại cũng không là phía trước, thường xuyên trầm tịch bộ dáng. Chỉ là lại cũng bởi vậy cùng tiểu tặc ma chặt đứt liên tục, không có kia một đạo lạnh leo, tiếp một đạo lạnh leo sang ý. Vương Sùng tựa hồ cũng nguyện ý, cùng Diễn Thiên Châu nhiều làm nói chuyện với nhau, mượn này sửa sang lại, hắn thu hồi ký ức. Này đó ký ức, nếu là ở Vương Sùng tuổi nhỏ thời điểm xuất hiện, hắn cũng chỉ biết trở thành một khác lao đầu ma. Nếu là ở Tu Vi còn thiện thời điểm xuất hiện, hắn chỉ sợ liền Tu không thành đạo gia thái ớt hơn. Chỉ có ở ngay lúc này xuất hiện, mới là nhất thích hợp. Lấy Vương Sùng hiện giờ đạo hạnh, tiêu hóa này đó ký ức, bất quá như là xem mấy quyển sách giải trí giống nhau nhẹ nhàng thoải mái, toàn sẽ không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Vương Sùng đống nhiên vô vô thiên ma xá lợi, têu lên, ngươi lại là Diễn Thiên Châu, lại là thiên ma xá lợi, cũng nên đổi một cái tên. Diễn Thiên Châu phi phi phi mấy tiếng, têu lên. Ta liền phải kêu diễn Thiên Châu, Thiên Ma xá lợi là thứ gì, ta mới không cần cùng cái này xoa bức tên cấu kết ở bên nhau. Diễn Thiên Châu thập phần xem thường Thiên Ma xá lợi, Vương Sùng lại biết, hắn không phải xem thường Huyền Thai Thiên này một viên, mà là xem thường Phiêu Miểu Thiên kia một viên. Đến nỗi hai quả hạt châu chi gian ân đoán oán mắt, hắn tuy rằng biết, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không bất công. Rốt cuộc đều là bảo bối của hắn. Vương Sùng tiêu hóa mấy trăm năm ký ức, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lại làm cái gì, hắn cũng biết Tử diễn thiên châu cướp lấy cửu hàn ma quân thiên ma xá lợi, để lại thiên ma xá lợi nguyên linh cùng ngày cũ chủ nhân dây dưa. cửu hàn ma quân nga xuống, cũng đã là mệnh trung chú định. Hắn đã không cần lại làm cái gì. Lúc này thiên hận ma quân, đang ở thúc dục ma công, muốn tìm ra vừa rồi hai quả hạt châu, chỉ là trước sau đều tìm không thấy. Ứng dương lại hơi hơi mỉm cười, trong tay vô hình kiếm kiếm quang bạo trướng. chương 781, 3.000 trượng thanh sầu tóc mai, 500 năm ngộng xuân phồn hoa. Cửu Hàn Ma Quân điên cuồng gào thét một tiếng, ma khí bỗng nhiên bạo trướng gấp 10 lần. Vây công hắn hướng Dương, lệnh Tô Nhĩ, Thiên Hận Ma Quân, Huyền Diệp, Thái Tố Diệu Quảng đều là tinh thần đột nhiên rung lên. Bọn họ đều là phiêu miểu thiên đứng đầu đại tu sĩ, đương nhiên biết này đại biểu Cửu Hàn Ma Quân đã cùng Thiên Ma xá lợi ma thức hợp nhất, tuy rằng này sẽ làm Cửu Hàn Ma Quân công lực bạo trướng, nhưng Cửu Hàn Ma Quân tất nhiên sẽ bởi vậy làm cho ma thức hỗn loạn, lại cũng là tất nhiên. Năm đại đạo quân vội vàng tản ra. Muốn nghe tránh lúc này cửu hàn ma quân mũi nhọn. Lúc này cửu hàn ma quân, cách không vừa uống, đang ở cùng trang bất tu chiến đấu phân thân, không bao giờ để ý tới vị này lao đối thủ, thân mình nhoang lên, liền tự tan đi, pháp lực trở về bản thân. Trang bất tu mất đi đối thủ, lại kinh hỉ đến tột đỉnh, hét lớn, cửu hàn lao tặc, ngươi cũng có hôm nay. Trang bất tu dối tay nhéo, quên ấn hóa thành lanh lạnh đại ngày, hung hăng tạc hướng về phía ma cực thành. Đang ở ma cực trong thành Vương Sủng, Huyền Đức Âu Dương Huy Các có bất đồng phản ứng. huyền Đức là thi triển vô hình kiếm đột, liền trực tiếp xông ra ma cực thành. Đạo quân hạng người, muốn hủy diệt ma cực thành, hắn đương nhiên không nghĩ cùng tòa thành trí này đồng quy vô tận. Âu Dương đổ kiếm quang một ngừng tùy thời chuẩn bị ra tay, hẳn là vị này đạo quân hung y. Tiểu tắc ma rồi lại là mặt khác một loại. Hắn đem diện thiên châu tế khởi, vô số tiểu thế giới sinh sinh diệt diệt, đem trang bất tu này một quyền nổ nát ma cực thành mà nhỏ, tất cả thu vào trong đó. Vương Sùng tuy rằng được Diễn Thiên Châu, nhưng công lực trước sau so không được đạo quân hạng người, cũng không đủ để luyện hóa này tòa ma cực thành. Nhưng trang bất tu chịu xuất lực, hắn cũng không sợ thu một ít ma cực thành mảnh nhỏ. Chỉ cần mảnh nhỏ thu cũng đủ, trở về phiêu miểu thiên, hướng Huyền Đô thành một ném, đó là vô cùng chỗ tốt. Diễn Thiên Châu không chế thiên ma xá lợi, nó nhưng thật ra nhất phái thành thạo, hoàn toàn là ngửa quen đường cũ, căn bản không có chút nào trễ xác. Cũng không biết Diễn Thiên Châu là mưu đồ bao lâu thiên ma sá lợi. Lúc này mới có thể đoạt xá lúc sau, liền khống chế tự nhiên. Diễn Thiên Châu lạnh lùng cười, nói, Trang Bất Tu tuy rằng thật lớn uy phòng, nhưng ngươi yên tâm, ta hộ được. Tiểu tặc ma lại có chút lo lắng, chỉ là lúc này, lại cũng không đi quét Diễn Thiên Châu thích thú, hắn chỉ là âm thầm cân nhắc, chính mình luyện hóa nảy viên Diễn Thiên Châu, đoạt xá Thiên Ma xá lợi Diễn Thiên Châu, ngày sau nên như thế nào xưng hô. Diễn Thiên Châu chiếm cư Thiên Ma xá lợi, còn không chịu đổi tên. chẳng lẽ ta này viên Diễn thiên Châu gọi là Diễn Thiên Châu bản tôn. Vẫn là đổi một cái sương hô bãi. Vương sùng một mặt thu ma cực thành mà nhỏ, một mặt âm thầm suy nghĩ, cuối cùng linh quang chợt lóe, thầm nghĩ, không bằng đã kêu nó Tiểu Băng Băng. Rốt cuộc lúc trước nó chính là đông lạnh quá ta vô số lần chán. Không tốt không tốt. Vạn nhất kêu thuần miệng, bị yêu nguyệt phu nhân hỏi tới, ai là Tiểu Băng Băng, còn hoài nghi đến nga mi cái kia tiểu vân nhì, đã có thể không thỏa đáng. Vẫn là kêu Tiểu Diễn đi. Tiểu Diễn? Đôi mắt nhỏ Châu Giống như cũng không lắm dễ nghe. Vương Sùng đỗng nhiên trong lòng chấn động, lại là trang bất tu khoát đem hết toàn lực, nổ nát ma cực thành. Vị này huyền thai thiên đạo gia duy nhất hóa đạo cao nhân, căn bản mặc kệ ma cực trong thành ma tử ma tôn, cũng mặc kệ rách nát ma cực thành, chỉ là duỗi tay một chảo, tách ra vô số ma cực thành tàn viên đoàn ngói, tìm đến một chỗ giản tế. Trang bất tu thúc dục suốt đời pháp lực, liền quanh một trăm dư nhớ quyến cước, cương mãnh vô luân đạo gia pháp lực, sinh sôi đem này tòa kiến tạo ở ma cực thành tế đàn nổ nát. Tiểu tặc ma ở tế đàn vỡ vụn khoảnh khắc, thân mình một nhẹ, lại phục bừng lỏng, thế nhưng ngươi lại phục vượt qua Thiên phù hóa thân dương chân đệ tứ khó. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ cũng là từng người qua một suy. Âu Dương Đồ cũng liền thôi, Huyền Đức đã sớm công hầu viên mãn, lúc này lập tức thanh quát một tiếng, 3000 trượng thanh sầu tóc mai, 500 năm ngộng xuân phồn hoa. Thiết thiên quan hoạch nhiên tan vỡ, quân tử kiếm như ngọc như hồng. Vương sùng trộm ngắm Huyền Đức liếc mắt một cái, nghĩ, thằng nhãi này cư nhiên cũng đạo quân. Huyền đức đạo nhân trên đỉnh đầu khánh vân, phiêu phiêu đang đảng, thanh quang thuần trừng. Đạo hành chi tinh thuần, dường như không ở dương đạo nhân chuyển thế ứng dương dưới. Huyền đức đạo nhân một lòng tay đỉnh đầu khánh vân, đem chính mình cùng Âu Dương Đồ, tiểu tặc ma cùng nhau bảo vệ, kêu lên, "Không tu đạo hữu, sao không cộng săn cửu hàn?" Trang Bất Tu cười ha ha, kêu lên, "Cùng đi săn giết này ma." Huyền đức đạo nhân mắt nhìn Trang Bất Tu một đạo huyền quang đi rồi, lại không có theo sau, quay người lại đối Âu Dương Đồ cùng tiểu tặc ma nói, Chúng ta trước đem ma cực thành thu, lại đi xem náo nhiệt không mượn. Âu Dương độ giật mình không nhỏ, bị Huyền Đức lôi kéo, khắp nơi loạn thu ma cực thành tàn viên. Nhưng là Huyền Đức tuy rằng thấy được cơ duyên, tay chân cũng mau, càng có một chỗ động tiền, nghề hà so không được diễn thiên châu, tự thành thiên địa. Đặc biệt là trang bất tu ra tay, đánh nát ma cực thành, Vương Sùng đem diễn thiên châu tế khởi, thẳng như nuốt Trường tứ Hải, so Huyền Đức nhanh mấy chục lần có thừa. Trước sau bất quá nửa canh giờ, Huyền Đức cùng Vương Sùng liền đem cả tòa ma cực thành Thu tiểu tắc ma còn cảm thấy không đã hể đem ma cực thành địa chỉ ban đầu đào đất 3000 thước, rốt cuộc nơi này đã làm ma cực tông sân môn ma khí xâm nhiễm liên quan bùn đất đều có chút ma tính lưu tại nơi đây không khỏi liền phí phạm của trời có chút đáng tiếc huyền Đức nhìn Vương Sùng, cũng có chút trận mắt há hốc hấmồm kêu lên đạo Hưu hành vi lại làm ta nhớ tới một cái văn mối Âu Dương Đồ không chút nghĩ ngợi tiêu lên trời cao 3 thước tiểuíchch lịch Vương Sùng tức khắc có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, "Ta cũng từng nghe nói, Bạch Thắng Đạo hữu sự tích, không thắng tâm hướng tới chi, cho nên học theo Hàn Đan." Huyền Đức lắc lắc đầu, nói, "Có phải hay không học bước, kia đã có thể hay nói." Hắn vội vàng bắn lên đội quang, lại phục một tay áo cuốn Vương Sùng cùng Âu Dương Đổ, kêu lên, "Chúng ta đi trước hủy hoại Cửu Hàn Ma Quân sở hữu tế đàn." Huyền Đức này phiên lựa chọn, đương nhiên là chính xác nhất hành động. Hiện giờ trang bất tu cũng đuổi qua đi, 6 đại đạo quân ác đấu Cửu Hàn Ma quân. Trong lúc nhất thời tuyệt không sẽ có cái gì bại thế, có cái này công phu, trước phá hủy Cửu Hàn Ma Quân vì độ kiếp tế luyện tế đàn, mới là đứng đắn con đường. Huyền Đức cùng Vương Sủng, Âu Dương Đồ, một đạo quân, một thái ớt, một Dương Chân, Du Tẩu Huyền Thai Thiên năm hổ, tứ hải, Bát Hoang, đem biểu Hàn Ma Quân tế luyện giạn tế, nhất nhất phá hủy. Vương Sủng ở trở về thứ 6 tòa tế đàn thời điểm, cũng đã vượt qua Dương Chân thứ 6 khó, hán đạo hạnh tự nhiên đủ để tấn trước, chỉ là tiểu tặc ma trước sau có chút ban khoan. Hắn đều sinh bảy cái đuôi nếu là lại thành tiểu thái ớt, còn có thể hay không ốm được, sẽ không hoàn toàn đạo hóa, nhưng chính là hai nói. Vương Sùng trong lòng không đế nhi, vội vàng hỏi Diễn Thiên Châu, ta hiện tại cái này hóa thân, có thể tấn chức thái ớt sao? Diễn Thiên Châu nhưng thật ra thập phần dứt khoát, kêu lên, tự nhiên có thể. Ngươi chạy nhanh đột phá thái ớt bãi. Vương Sùng nghe được có chút cổ quái, hỏi, thật sự không đến chuyện này. Diễn Thiên Châu nói, dù sao con nhà người ta chết không xong, ngươi hóa thân nhiều Đạo hóa một cái hai cái, cũng không có gì. chương 782, đánh cướp một cái sảng. Vương Sùng quyết định, vẫn là chờ một chút. Dù sao hắn không nóng nảy tăng lên công lực, chờ có cơ hội trở về phiêu miệu thiên. Ở đạo ma thái ớt thân bảo vệ hạ, lại có vô số pháp bảo bản thân, mới nghĩ cách làm khối này hóa thân chứng liền thái ớt. Như vậy mới an toàn nhất. Cái gì hóa thân nhiều? Lao tử cũng tổng cộng liền bốn cái, có thể đột phá thái ớt cảnh hóa thân hào sao. Thiên phù hóa thân tấn trước. Thực thậm chí ngay cả một cái dương chân cảnh hóa thân cũng không có, cũng chỉ dư lại một đống kim đàn cảnh hóa thân. Tiểu tắc ma phun tào một câu, diễn thiên châu hồi phi một câu, hai người cũng chưa đến lời nói hảo thuyết. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, đem cửu hàn ma quân thiết hạ tế đàn tất cả phá hủy. Huyền Đức đạo nhân liền dặn do Âu Dương Đồ một tiếng, tiến đến tham chiến. Âu Dương Đồ cùng vương sủng, một cái thái Ất một cái dương chân, căn bản không tư cách tham dự bao vây tiêu trừ đạo quân chiến đấu Đến nỗi huyền đức vì cái gì không dặn dò tiểu tạc ma một câu, đó là bởi vì tiểu tạc ma đang ở đem vội vàng thu tế đàn, nhân tiện đảo ba thước đất. Vương Sùng đem cuối cùng một chỗ tế đàn cung cấp quật, thu vào diễn thiên châu, cười ha hả phi đến Âu Dương Đồ bên người, kêu lên, đạo hữu. Chúng ta tìm cái non xanh nước biếc địa phương, ngồi xem này chiến như thế nào. Âu Dương Đồ nghĩ nghĩ, đắc, cũng hảo. Dù sao hai người cũng vô pháp tham chiến, tìm một chỗ quan chiến, tự nhiên là rất tốt. Vương Sùng lập tức liền đề nghị, không bằng đi nhất chân giáo như thế nào. Âu Dương đồ hoảng sợ, kêu lên, trang bất tu cũng coi như là đồng minh, như thế nào liền phải đánh cướp đi. Vương Sùng ấm ức lên, nói, chỉ là tìm cái địa phương quan chiến mà thôi, như thế nào Âu Dương đạo huynh, liền cảm thấy ta sẽ đi đánh cướp. Âu Dương đồ do dự thật lâu sau, nói, ta có cái sư đệ, chính là cái này tính tỉnh. Chúng ta có một lần, cùng thái ớt tông xung đột, hắn liền đem thái ớt tông trên dưới đánh cướp một cái sảng. Vương Sùng thầm nghĩ, là lao tử không giả, nhưng ta nơi nào có đánh cướp một cái sảng. Rõ ràng liền nhặt một ít không cần tiền rách nát, còn bị treo cái con trống trước, hiện giờ còn muốn truyền thụ đạo pháp. Hắn nhớ tới tố cầm tiên tử, cái này nữ đồ đệ thiệt tình không phải chính mình muốn, chỉ là hiện giờ tố cầm cùng tư đồ huy mắt đi mày lại, tiểu tặc ma cũng không làm sao được. Vương Sùng nghĩ nghĩ, liền đề ra mấy cái địa phương, Âu Dương đồ đều là vẻ mặt ngươi thật muốn đi đánh cướp bọn họ. Biểu tình Lộng gái tiểu tặc ma cũng không có cảm xúc. Chỉ có thể nói, chúng ta đi gần nhất đằng lạc phong như thế nào. kia một chỗ không có bóng người, không sợ đánh cướp. Âu Dương đồ gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy nơi đó không tồi. Hai người khống chế đột quang, bất quá mấy ngày, liền vượt qua non nửa cái huyền thai thiên, ở đằng lạc phong lớn hạ đột quang. Nơi này là phụ cận trăm vạn giảm hơn trong vòng, tối cao một đỉnh núi. Từ trên ngọn núi nhìn lại, nơi xa chiến trường nhìn một cái không sót gì. Vương Sùng ghét bỏ đại đạo thanh lâu đen đủi, lần trước lấy dụng, đưa tới vô số chiến đấu, tùy tay lấy một tòa thanh loan đấu khuyết, đặt ở đỉnh núi, tiếp đó Âu Dương đổ cùng nhau tới ngồi. Hai người tiến vào thanh loan đấu khuyết, Vương Sùng cư nhiên phát hiện, này tòa thiên cung nội, còn có năm đó lệnh Tô nhị tổn hạ mấy chục đàn rượu ngon, lập tức khai một vò, cùng Âu Dương đổ bằng phong trẻ chén. Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng, từng người thi triển một đạo kính quang thuật, lưỡng đạo kính quang treo cao, chiếu chiếu ra tới chiến trường. Chỉ là này chỗ chiến trường, chính là đạo quân ở ác chiến, hai người đạo hạnh đều không đủ, cho nên chiếu chiếu ra tới chiến trường, luôn có rất nhiều vô pháp xem nhìn chỗ. Nhưng tuy là như thế, lại cũng đủ để cho hai người biết chiến đấu tình huống. Cửu Hàn Ma quân cùng Thiên Ma xá Lợi Ma thức hợp nhất, lại thu sở Hưu Hóa Thân, lúc này đã nửa điên khủng, trên người đạo hóa hiện ra, càng ngày càng là rõ ràng. Chỉ là càng thêm tiếp cận đạo hóa, cũng liền càng thêm thực lực mạnh mẽ. Hứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức, lệnh Tô Nhĩ, Thiên Hận Thái Tố Diệu Quảng, trang bất tu bảy vị đạo quân, cũng không dám nhẹ anh này phòng, từng người thi triển độc môn đạo thuật, chỉ đem Cửu Hàn Ma quân vây khốn lên. Muốn kéo quá người này đạo hóa một khắc. Cửu Hàn Ma quân chính là vượt qua chín tiếp, tu hành vạn tái ma môn cự phách, liền tính bảy vị đạo quân liên thủ, cũng chưa chắc nhất định có thể chu sát. Nhưng chỉ cần kéo quá hạn hạn, Cửu Hàn Ma quân tự nhiên đạo hóa, ai cũng biết, nên như thế nào xuống tay. Bảy đại đạo quân bên trong, ứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức ba người Trên đỉnh đầu đều là một đoàn cánh vân, nhất dẫn người chú mục. Âm Định Hưu Phi thăng lúc sau, Nga Mi lại suy, thậm chí yếu nhất thời điểm chỉ có 3 vị dương chân, hơn nữa Huyền Diệp còn không ở Nga Mi bổn sơn. Nhưng hiện giờ theo ứng Dương Khôi phục Dương đạo nhân tướng mạo sẵn có, Huyền Diệp cùng Huyền Đức hóa đạo thành quân, Nga Mi trung hương chi thế đã đại thành. Đó là lệnh Tô Nhĩ, đều nhịn không được gầm thầm kêu lên, dưỡng Khôi phục công lực ký ức, tất nhiên sẽ một lần nữa chấp trưởng Nga Mi. Huyền Diệp cùng Huyền Đức liên đành phải ở huyền thai thiên. Chỉ là huyền thai thiên cô mẫu lại muốn, Nga Mi sau này, không bao giờ là âm định hưu Nga Mi, là dương ra Nga Mi. Thiên hận ma quân dương ra, nhưng thật ra không có gì tạp vụ ý niệm, hắn chính là đáng tiếc, vừa rồi nhìn thấy hai kiện thiên ma trí bảo, hiện giờ lại đều không thấy. Đặc biệt là thiên ma xá lợi, nếu là dừng ở hắn trong tay, thiên hận tự nghĩ nhiều nhất lại có trăm năm, hắn là có thể lại độ một kiếp, trở thành bốn kiếp ma quân. Thái tố diệu quảng cùng trang bất Hai người xuất thân bất đồng, Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân cũng liền thôi, dù sao cũng là phiêu miểu thiên tu sĩ, lần này lại phục ôm lấy dương tổ một mạch đùi, tự nghĩ nhà này chuyện này qua đi, chính mình còn có thể lại độ một kiếp, lại có hỗ trợ tình nghĩa, đạo cực tông tất nhiên có thể ở phiêu miểu thiên cùng huyền thai thiên đều bình yên vô sự. Nhưng Trang bất tu lại trong lòng khiếp sợ vô hạn. Ba cái đỉnh đầu có Khánh Vân, không cần thiết nói khẳng định là một đám. Cái kêu đạo quả thập phần phức tạp, tiêu cái kia cái gì dương đạo nhân rất nhiều lần dưỡng. Tất nhiên cũng theo chân bọn họ một đám Cái kia thiên hận ma quân Như thế nào giống như cũng theo chân bọn họ một đám Trang bất tu nhìn liếc mắt Một cái thái tố diệu quảng chân quân Trong lòng mười thành khẳng định Thứ này cũng cùng đám kia một đám Hắn không khỏi liền bi thương lên Thầm nghĩ vốn gì cho rằng diệt cửu hàn ma quân Huyền thai thiên đó là ta nhất chân giáo thiên hạ Ai ngờ đến sẽ ra tới cửa này Nhiều nơi khác đạo quân Bọn họ đây là đến tột cùng muốn làm gì Chẳng lẽ muốn xâm nhập huyền thai thiên Còn ăn vạ không đi sao? Đáng thương ta Huyền Thai Thiên, như thế nào liền như vậy bị tặc nhơ thương. Trang Bất Tu có tâm lưu lại chút pháp lực, lấy bị sử dụng sau này, nhưng là hắn mới thoáng lưu lực, liền phát hiện có vài cổ pháp lực kích động, đem hắn bức tới rồi đằng trước. Liền thử vài lần, Trang Bất Tu cũng chỉ có thể dùng hết mạng già, cùng Cửu Hàn Ma quân đánh sụp đổ thiên địa, tuy là hắn vẫn là du đấu, cũng là hao tổn cực đại. Huyền Đức là nhất muộn chứng liền đạo quân, lúc này một mặt thúc dục đỉnh đầu Khánh Vân, một mặt trầm ngĩ, cũng không biết Cựu hàn ma quân còn có thể chống đỡ bao lâu. Đáng tiếc ta hiện giờ làm đạo quân, lại là Nga mi thể diện, không cần làm chút chuyện khác. Vừa rồi nếu là rút cạn, đi đem nhất chân giáo đánh cướp, chẳng phải là rất tốt. Cũng không biết Âu Dương Đồ có thể hay không nắm lấy cơ hội. N. chương 783, cứu ta. Âu Dương Đồ đương nhiên không nắm lấy cơ hội, cũng nhân tiện đem vương sùng mang theo đi đỉnh núi thổi gió lạnh. Tiểu tặc ma nếu là ở phiêu miệu thiên, còn có thể phân thân đi ra ngoài một chuyến. Nhưng hiện tại là chính xác vô kế khả thi. Hai người làm sớm thanh loan đấu huyết, một mặt đau uống lệnh Tô Nhị năm đó giấu đi rượu ngon, một mặt quan khán đạo quân Vây Hầu đạo quân, đạo cũng thí. Vương Sùng cũng tưởng khai, thầm nghĩ, trang bất tu tuy rằng lợi hại, nhưng về sau Nga Mi ở bên này, chính là huyền đức, huyền diệp, nếu ứng dương, lệnh Tô Nhị sẽ không đi, đây là bốn cái. Thiên Hận cùng Thái Tố rượu Quảng liền không cần phải nói, hai người là khẳng định phải đi về, nhiều nhất cũng liền lưu cái phân thân. Nhưng như thế cũng đủ. Liên tính bỏ lỡ lần này, lần sau ta đổi cái thái ớt cảnh thân phận lại đây, cũng không tin thứ gì, còn có thể lấy không đi. Hơn nữa đi. Vương Sùng suy bụng ta ra bụng người, liền đoán chờ Cửu Hàn Ma quân bị thu phục về sau, Trang Bất Tu cũng chưa chắc thấy được sẽ có cái gì đó hảo kết quả. Lúc này nếu là nhân cơ hội, đem Trang Bất Tu thu thập, toàn bộ Huyền Thai Thiên nhưng chính là ngami. Huyền Đức chịu bỏ qua bực này cơ hội. Hắn lại không phải Huyền Diệp. Vương Sùng 10 thành 89. Chắc chắn huyền thai thiên sẽ biến thiên. Cựu hàn ma quân đau khổ chống đỡ nửa tháng có thừa trên người đã lại vô nửa điểm tu sĩ phong thái, toàn thân đều hóa khí thành bao quanh khói đen, khói đen bên trong, vô số kim ve teo to. Kim ve teo to hổn ảo, tuy rằng thanh dung trời mà, nhưng lại có một cổ cổ quái, lại khiếp người cảm giác. Vương Sùng Ngưng thần nghe xong một lát, ẩn ẩn nghe ra tới hai chữ, cứu ta. Tiểu tặc ma thở dài, hắn lại là 10 thành 10 chỉ điểm, trên đời này lại không một người có thể cứu đến Cửu Hàn Ma Quân. Hắn muốn hợp luyện Thiên Địa, cũng vì hợp luyện Thiên Địa chuẩn bị vào năm, chẳng những đêm này một giới tu sĩ, chèn ép đều không thể tấn chức đạo quân, còn nhất thống Ma môn, trở thành Ma môn năm tầng tổng trưởng giáo. Càng thiết hạ chín tòa giàn tế, làm nó thân chi can. Nếu là nói, vạn vô nhất thất, cũng không quá. Chỉ là Cửu Hàn Ma Quân nói cái gì cũng coi như không đến, hắn đại nguy cơ đến từ bên ngoại, cư nhiên là một đám phiêu miểu thiên tới tu sĩ, hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi. Huyền thai thiên bị hắn chén ép, làm cho nảy giới tu sĩ, rất khó tấn chức đạo quân. Nhưng lại cũng tích lũy thiên địa phản vệ, có được thật lớn mặt trái khí vận, làm cho hỗ trợ Nga My, hỏng rồi cửu Hàn Ma quân chuyện tốt như người, đều có lớn lao khí vận. 51 dương đạo nhân còn chưa tính, chính là hai đời tích tu, lại có âm định hưu năm đó sở lưu nói chùng. Nhưng lệnh tô nhĩ liền có thể nói, chính là này giới phản kích chi nhất. Hắn tại đây giới thành tiểu đạo quân, lại cấp phiêu miểu thiên lệnh tô nhĩ, đạt vô cùng hùng hậu căn cơ Huyền diệp, huyền đức hai sư huynh đệ, có thể ở huyền thai thiên chứng đạo, cũng có thể nói là này giới khí vận phản kích, âm thầm đẩy hai sư huynh đệ một phen. Thiên hận cùng thái tố diệu quảng đương nhiên không chia sẻ đến như thế nùng liệt khí vận, nhưng cũng sẽ bởi vậy, đột phá một kiếp, này đối đạo quân tới nói, đã là rất khó đến chỗ tốt rồi. Vương Sùng trong lòng đang ở âm thầm tính toán, bỗng nhiên Diễn Thiên Châu kêu lên, cửu hàn ma quân chịu đựng không nổi. Tiểu tắc ma giới hạn trong công lực, còn không thể nhìn thấu chiến cuộc, liền hỏi ngược lại Ngươi như thế nào biết?" Diễn Thiên Châu ha hả cười, nói, "Hắn đạo hạnh pháp lực đã thu liễm không được, bị ta nuốt hút lại đây." Vương Sùng hơi kinh hãi, hắn đương nhiên biết, Thiên Ma Xá Lợi chính là Ma Cực Tông chí bảo, cơ hồ sở hữu Ma Cực Tông tu sĩ, sau khi chết một thân pháp lực đều sẽ bị cái này trí bảo nuốt hút. Hắn chỉ là không nghĩ tới, liền tính Cửu Hàn Ma quân bực này nửa bước Thiên Ma hạng người, cũng trốn bất quá đi. Diễn Thiên Châu kêu lên, ta thoáng rời đi trong chốc lát. Vương Sùng vội kêu lên, Cẩn thận một chút. Diễn Thiên Châu không còn có trả lời hắn. Nó không chế Thiên Ma Xá Lợi, một phi tiểu tiêu, lúc này này cái cũng có Thiên Ma Chí Bảo Chi Hào Bảo Châu, đã sớm khống chế hoàn toàn mới thân thể. Đặc biệt là Diễn Thiên Châu cũng là Pháp Bảo Nguyên Linh, khống chế Pháp Bảo Chi thân thể, so chuyển sang kiếp khắc thành nhân, càng muốn thông thuận trăm ngàn lần. Đó là nguyên lai Thiên Ma Xá Lợi Nguyên Linh, cũng chưa chắc có thể cập được với lúc này Diễn Thiên Châu. Đặc biệt là, Vương Sùng cũng không biết, này cái phá hạt châu từng nuốt nhiều loại thiên ma thần thông, thật muốn luận chiến lược, tầm thường vượt qua một vài thứ đại kiếp nạn đạo quân, thật đúng là liền chưa chắc so được với này phá cái phá hạt Châu. Diễn Thiên Châu không chế thiên ma xá lợi, xông thẳng tiểu tiêu, dây lát tới rồi vùng ngoại, hóa thành một đầu vạn trượng cự ma, đây là lúc trước đoạt chí huyền cơ duyên, dạ sát đại ma quân thần thông. Nó chỉ là khống chế vạn trượng ma khu, chống rông trục tới, liền đem vận mệnh chú định, Cửu Hàn ma quân một chút mệnh số xà đoạn. Cửu Hàn ma quân cuối cùng một chút gân bó cũng tự đoạn đi, đẩy trời ve minh, trong lúc nhất thời ồn ào vô cùng. Một đoàn hắc khí, vô số kim ve, dần dần khuyết tán mở ra. Huyền Thai Thiên chỉ là trong thời gian ngắn, đã bị đạo hóa ma nhiễm ngàn dặm địa giới. Ứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức, Lệnh Tô Nhĩ, Thiên Hận, Thái Tố Diệu Quảng, Trang Bất Tu, bảy vị đạo quân cùng nhau kinh hãi, bọn họ như thế nào nhìn không ra tới, Cửu Hàn Ma quân đây là hoàn toàn đạo hóa. Chỉ là Cửu Hàn Ma quân vượt qua chín kiếp, chỉ sợ nửa bước là có thể chứng đạo vô thượng thiên ma, cho nên đạo hóa lúc sau, hóa thành dị vật, trời sinh có vô hạn thần thông, vâng chịu hắn một chút chấp niệm, cũng muốn đem huyền thai thiên hoàn toàn đạo hóa. Huyền Đức kêu lên, cần phải mau chóng phá hủy vật ấy. Còn lại 6 vị đạo quân cũng biết đây là cần thiết, chỉ là mỗi người đều do dự, lại thấy Huyền Đức đạo nhân hướng Phiêu Miểu Thiên Phương hướng đa bái tạ bái, một lòng tay trên đỉnh đầu khánh vân, này một đoàn hắn mấy trăm năm khổ công, tu thành đạo quả, liền đầu nhập tới rồi Cửu Hàn Ma quân luyện liền vô biên ma quang. Đây trời kim ve bên trong. Nay một đoàn khánh vân ẩm ẩm tắc nước, làm vốn di cấp tốc huyết chương ma quang, rút nhỏ bảy tám thành. Huyền Diệp tựa hồ cũng minh bạch cái gì, đang muốn cũng đem đỉnh đầu khánh vân bay ra, đã bị Ứng Dương một phen ngăn lại, vị này Nga Mi nhị tổ cười nói, ngươi không cần, ta tới. Huyền Diệp vừa muốn nói cái gì, lại thấy Ứng Dương đỉnh đầu khánh vân cũng bay đi ra ngoài, rơi vào rồi vô biên ma quang bên trong, cũng là tự bảo đạo quả. Diễn Thiên Châu ở trên hư không bên trong, lung lay nhóng lên, phát ra bất mãn bi khiếu. Thái tố rượu quảng lại hơi hơi do dự, đang ở lúc này, lệnh tôi nhị cũng điều khiển nhà mình đạo quả, đầu nhập vào cuối cùng một đoàn hắc khí bên trong. Lệnh tôi nhị căn cơ, cực kỳ hùng hậu, cho nên hắn đạo quả rơi vào hắc khí bên trong, đem cửu hàn ma quân đạo hóa dư khí hoàn toàn phá hủy. Đang theo huyền thai thiên đều chấn động lên, trong thiên địa trong lúc nhất thời, đều thanh minh vô cùng, lại vô nửa phần mà phân. Ba vị mất đi đạo quả đạo quả quân huyền Đức ứng Dương Lệnh tô nhĩ, đều từng người mặt lộ mỉm cười, thiên hận cùng huyền diệp lặng lẽ ngăn ở ba người trước mặt. Lúc này chính là bọn họ này một phương yếu nhất thời điểm, trang bất tu thân là huyền thai thiên bản thổ đạo quân, khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng. Thái tố diệu quảng chân quân, nghĩ nghĩ, cũng tiến đến Nga mi này đám người bên trong, trang bất tu thấy thế, thở dài, hơi hơi gật đầu, khống chế một đạo đột quang, thoát ly này một chỗ chiến trường. chương 784, thiếp thân. Thỉnh trang giáo chủ đi riêng ma thiên đi một tranh. Huyền Đức đạo nhân thở dài, têu lên, trung diệt cửu Hàn Ma Quân, ta chờ thiệt hại đạo quả, phải về Sơn đi tu dưỡng mấy năm. Huyền Diệp đạo nhân đương nhiên muốn xem hộ huyền Đức, ứng dương cùng lệnh tô nhĩ, cũng tạm thời không tính toán trở về phiêu miểu thiên, cuối cùng cũng chỉ dư lại thiên hận, thái tố diệu quảng, phải đi về phiêu miểu thiên. Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ, thấy đại chiến ngăn nghỉ, cũng tới rồi hội hợp. Tiểu Tạc Ma biết, thiên hận cùng thái tố diệu quảng phải đi về, đương nhiên là chết đều phải lưu lại, nếu bằng không vị biết thiên hận có thể hay không trên đường làm hắn. Thiên hận cùng Thái Tố Diệu Quảng, đạo cũng không có lưu lại, hai người cũng không thể nào kết bạn, từng người độn ra Huyền Thai Thiên. Vương Sùng đi theo Huyền Đức bọn họ, lại phục về tới Tiểm Tu nơi, Huyền Đức còn chưa quên, đem chính mình đặt ở Huyền Thai Thiên ngoại môn đồ đều thu hồi tới, trong lúc nhất thời Nga Mi Đảo cũng hảo sinh thịnh vượng. Tuy rằng Huyền Đức, ứng Dương, lệnh tôi nhị đều mất đi đạo quả, nhưng như cũng là đạo quân cấp số, lại có Huyền Diệp bảo vệ, liền tính trang bất tu trở mặt. Nga mi này một mạch đảo cũng không sợ. Chỉ là làm Vương Sùng trước sau cảm giác có chút không thích hợp chính là huyền đức, ứng, dương, lệnh Tô nhị hủy hoại đạo quả, phải làm có chút thở dài mới là, nhưng này ba cái đều có chút hỉ khí dưng, dương, tựa hồ chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau. Vương Sùng hiện giờ thiên phù hóa thân, vượt qua sao khó, lại có đệ nhị cái thiên ma xá lợi, tuy rằng diễn thiên châu chạy ra đi, không biết nơi nào phong tao, còn chưa trở về, nhưng tốt xấu diễn thiên châu còn ở trong tay Hắn cũng coi như là trải qua đại chiến, cho nên yêu cầu mài giữa một thân công lực, miễn cho tao ngộ đạo hóa nguy cơ. Huyền thai thiên bảy đại đạo quân chu cửu Hàn lúc sau, liền lâm vào một loại khắc thường an tĩnh. Thấm thoát mấy năm qua đi. Một ngày này, nhất chân phái giáo chủ Trang Bất Tu, đang ở bắt đầu bài giảng buồn môn đạo Pháp, đồng nhiên có một nữ tử thanh âm, trôi giặt từ từ chuyển đến. Thiết thân, thỉnh Trang giáo chủ đi riêng ma thiên đi một chuyến. Trang Bất Tu lắc bắp kinh hãi, quá ai ở trò Ta chính là Huyền Thai Thiên tu sĩ, đi cái gì riêng Ma Thiên? Trang Bất Tu giọng nói mới lạc, liền có một con như ngọc bàn tay to, phách không áp xuống. Tuy là Trang Bất Tu cũng là đạo quân hạ người, lại là ở nhà mình Sơn Môn, khuynh tấn toàn lực ngăn cản, vẫn là bị một trưởng này liền người mang Sơn Môn đều cấp nhốt đánh vào ngầm. Trang Bất Tu bị một trưởng này chụp xuống đất mặt 3000 hơn thước, trong lòng đều là lạnh lẽo, vội vàng kêu lên, đạo hưu chớ tức giận, có hảo hảo hảo nói. Nữ tử thanh âm, nhu nhu lắc lư, mơ ảo vô định, nói, "Một trường này, ta cho trang đạo Hưu ba phần mặt mũi, cũng không có giết nhất chân giáo bất luận cái gì một người. Nếu là trang giáo chủ, chính là không chịu cho tiếp thân bạc diện, tiếp theo đánh bổ thiên tiếp thủ, liền thỉnh giáo chủ trước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã khóc môn hộ diện hết lúc sau, lại đi chuyển thế luân hồi thôi." Trang bất tu một hơi đổ ở trong lòng, vắt ngang tâm toa hốt hoảng. Hắn là kiến thức quá cựu Hàn Ma quân thủ đoạn, cái này thần bí nữ tử, chỉ sợ cũng không kém cựu Hàn Ma quân quá nhiều. Huyền thai thiên cũng có bổ thiên phái, hắn như thế nào không biết bổ thiên kiếp thủ. Đáng thương ta lão trang, cực cực khổ khổ diệt cửu hàn ma quân, lại là cho người khác làm siêm ý đi Cũng thế. Ta đi, ta đi. Trang bất tu đến tột cùng là đạo quân, biết nếu chính mình thật không chịu đi, vị này thần bí nữ tử, chỉ sợ liền phải hạ sát thủ. Lúc trước cửu hàn ma quân không có giết hắn, đều không phải là là trang bất tu bản lĩnh lợi hại, là bởi vì hai người đều ở một giới tu hành, thời trẻ nhiều ít có chút giao tình. Nếu không có kiểu hàn ma quân nhớ tình bạn cũ, lại cảm thấy huyền thai thiên chỉ có một vị đạo quân, cũng chưa chắc là có thể ngại chính mình chuyện này. Đã sớm ra tay đem trang bất tu cấp làm thịt. Nhưng vị này thần bí nữ tu, lại mười thành mười cùng trang bất tu sao đến giao tình, nói giết người, chỉ sợ liền cực giết hán. Vị này đáng thương nhất chân giáo chủ, thu ra sản, đem nhất chân giáo trên dưới, mấy chục vạn môn đồ, dùng một kiện bảo bối thu, khống chế độn quang, xa rời quê hương ra huyền thai thiên. Đến nơi hắn có phải hay không đi riêng ma thiên, kia đã có thể ai cũng không biết. Thần bí nữ tử, đuổi đi trang bất tu cùng nhất chân giáo, liền ở nhất chân giáo địa chỉ ban đầu, thiết hạ thiên ma vọng cảnh. Sau đó liền nghe được một cái mênh ngông quẩn quẩn thanh âm, vang lên. Ta nếu vì huyền thai thiên tri chủ, tất nhiên bảo hộ này giới chúng sinh. Ta nếu vì huyền thai thiên tri chủ, tất nhiên trợ này giới rút thăng thiên giai. Ta nếu vì huyền thai thiên tri chủ, tất nhiên siêu thoát chúng sinh, khắc thiết luân hồi. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên làm này giới sinh linh thị vượng. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên bất diệt thiên đạo. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên độ hóa chúng sinh. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên không cho thiên ma vào đời. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ. Thần bí nữ tử lang lãng phát hạ 48 đại thế nguyện, Huyền Thai Thiên vận mệnh chú định một cổ khí vận, liền cùng này một nữ tử kết hợp lên. Nếu là cựu Hàn Ma quân trên đời, trang bất tu không đi, tất nhiên có thể biết Cái này thần bí nữ tử, cũng là ở hợp luyện thiên địa, chỉ là đi không phải bá đạo, là vương đạo con đường. Cũng không phải muốn đem này giới luyện hóa vì tự thân, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy ta nói vì thiên đạo, mà là thiên đạo đi về, cầm giới là chủ. Cũng bởi vì cái này thần bí nữ tử, đi rồi vương đạo chi lộ, huyền thai thiên ý thức chẳng những không có kháng cự, ngược lại vui với tiếp thu. Thần bí nữ tử vận luyện huyền công, hợp luyện huyền thai thiên thiên địa, này một phương thế giới khí vận, tức khác không giống người thường Vốn dĩ này giới khí vận nhất nùng liệt ma môn nằm tông, bởi vì cửu hàn ma quân thân tử đạo tiêu, khí vận tan biến. Vốn dĩ này giới khí vận nồng hậu, chỉ ở sau ma môn nhất chân giáo bị buộc đi, cho nên khí vận thất bại. Đương thần bí nữ tử ra tay hợp luyện thiên địa, này một giới khí vận, liền chậm dại hướng Nga My ngưng tụ. Lúc này Nga My, ứng dương đang khuyên bảo huyền diệp cùng huyền đức. Định hưu đã đi rồi, Nga My liền nên vì ta chấp trưởng. Các người hai cái chuyển bái ta làm thầy có gì không tốt Huyền Đức vẻ mặt đau khổ, liên tục gật đầu. Huyền Diệp tuy rằng có chút khó chịu, nhưng hắn thấy Huyền Đức như thế thuận theo. Dương Đạo Nhân lại thật là Nga mi nhị tổ, đều không phải là là ngoại lai người. Suy nghĩ thật lâu sau, liền cũng gật đầu đáp ứng. Đến nỗi lệnh tô nhĩ, chính là độc long tự một mạch, ứng Dương cũng không để ý tới. Âu Dương đổ cùng vương sủng, vai vẽ không đủ, Đạo Hạnh cũng không đủ, lúc này cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Huyền Đức thật dài thổn thức một hơi, hắn năm đó liền nghe nói qua Huyền Diệp nếu là có thể sống, Nga Mi liền không phải là âm định hưu một mạch, nhưng là Lao Tổ cũng cũng không có nói, nếu là xuất hiện loại tình huống này, nên làm thế nào cho phải. Huyền Đức cũng coi như là thông minh, muốn tới huyền Thai Thiên dốc sức làm lại, lại nơi nào liêu đến, liền tính là tới rồi huyền Thai Thiên, cũng trốn bất quá đi này một mạng số. Huyền Thai Thiên Nga Mi cũng đều không họ âm định hưu. Ứng Dương trên mặt tươi cười tràn đầy. Vương Sùng cũng chỉ dám cúi đầu, chỉ hy vọng ứng Dương không có nhìn đến hắn. Hắn thật sâu cảm giác, này lệnh Tô Nhĩ cũng muốn hộ không được chính mình. Cũng may huống dương vẫn chưa có đối hắn nói cái gì, vị này Nga Mi nhị tổ, đem Huyền Thai Thiên Nga Mi cũng thu về nhà mình, đang ở âm thầm cân nhắc, xử trí như thế nào bên này đạt thống, liền cảm ứng được một cổ khí vận trung linh lại đây. Chương 785, Bần đạo thanh hương nguyên rượu, đặt tới giải nhân quả. Vương sủng công lực thấp nhất, phản ứng mẫn cảm nhất. Trong đáy mắt, hắn đều cho rằng chính mình muốn lại nhiều hai cái đôi. Không tốt, không thể lại đuổi dài chính là ta áp không được tu vi. Vương Sùng căn bản không cần cân nhắc lợi hại, lập tức liền làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, hắn hơi thở bùng ra, ầm ầm một tiếng, liền người cùng nhau, đâm ra Nga Mi tảng tìm động tiên. Hai tay mở ra, nên đón quần quần mà xuống tiên tiếp. Vương Sùng độ kiếp rất có kinh nghiệm, giờ phút này lại không có diễn khánh chân quân ở bên cạnh, bất quá 8 9 cái canh dở, liền vượt qua kiếp số, chứng đạo thái ớt. Chỉ là tuy là tiểu tặc ma cực lực cấp chế, vượt qua kiếp số Chứng đạo thái ớt trong ngáy mắt, thứ 8 cái đuôi vẫn là dài quá ra tới. Vương Sùng cốc thúc dục hết mọi thứ pháp lực, nói cái gì cũng không dám làm thứ chín cái đuôi trưởng ra tới. Này thứ 9 cái đuôi trưởng ra tới một khắc, chính là hắn đạo hóa là lúc. Có thể tu luyện đến thái ớt cảnh hóa thân, tiểu gì chân quý. Nơi nào là như diễn Thiên Châu nói, dù sao hóa thân nhiều, đạo hóa mấy cái không có việc gì. Vương Sùng đang ở cùng đạo hóa chi lực tranh đấu, một con tinh tế bàn tay trắng, xuất hiện ở không trung. Ở hắn trên đỉnh đầu hung hăng nhấn một cái, đem tiểu tặc ma cấp sinh sôi ấn vào điệu tâm, biến thành 7-800 khối mảnh nhỏ. Vương Sùng cũng không biết, chính mình đâu ra như thế thay bay vạ gió, nhưng cũng mất công này một kích, tiêu hóa đi tam thành đạo hóa chi lực, tuy rằng tiểu tặc ma bị huynh thành 7-800 khối, nhưng đạo hóa chi lực đánh tan, hắn bất quá nửa ngày công phu, liền một lần nữa đem thân hình tổ hợp, một đạo lưu quang, bay ra mặt đất. Vương Sùng mới ra mặt đất, lại thấy Huyền Diệp, Huyền Đức, lệnh Tô Nhĩ Ứng dương tất cả đều ra tới, tứ đại đạo quân nên đón, làm tiểu tặc ma thực cảm giác có mặt mũi Ứng dương thấy vương sùng không chết, rôi tay nhấn một cái, đưa lại đây một đạo chân khí, nói, chấn kinh trấn kinh. Huyền Đức hơi hơi mỉm cười, nói, đại nạn không chết, đừng có hậu phú. Lệnh tôi nhĩ thở dài, rôi tay vỗ vỗ, hắn trung quy là tiểu tặc ma sớm nhất sư phụ, rất có chút sở sơ mau, dọa không ăn ủi Huyền Diệp nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là sắc mặt cũng khó coi. Tứ lại đạo quân cùng Vương Sùng tiếp đón một lần, từng người đi trở về Nga My Đậu Tiên, chỉ có Âu Dương đổ chắp tay nói, chúc mừng đạo hưu thành tiểu thái ớt. Vương Sùng trầm mặt trong chốc lát, nói, ta phải đi về. Vừa rồi kia một cái, tiểu tặc ma tuy rằng không thấy được ra tay người, nhưng lại mười thành mười có thể khẳng định, tất nhiên là bổ thiên kết thủ. Trên đời này có thể dùng bổ thiên kết thủ, nhẹ nhàng bâng cơ đem hắn ấn xuống đất mặt hạ người, thả còn làm cho bốn vị đạo quân mặt ra tay, không cho người thể diện. Nhưng cuối cùng ngay cả huyền diệp kia chờ táo bạo hạng người, chính mình sư phụ lệnh tô nhị cũng chưa nói cái gì. Kia còn có thể có ai? Khẳng định không phải vân tô vấn, chỉ có thể là hàn vô cấu. Vương Sùng tưởng tượng đến, hàn vô cấu tới huyền thai thiên, cũng chỉ tưởng chạy nhanh trở về phiêu miệu thiên. Ứng dương kiếp trước là dương đạo nhân, hàn vô cấu lao phu quân, lệnh tô nhị kiếp trước là hàn cắt, hàn vô cấu thân chất nhi. Huyền Đức, huyền diệp đều là Nga mi nhị đại, hàn vô cấu là Nga mi Tam tổ Nếu là vị này đại ma quân tức giận xuống dưới, nay bốn cái đạo quân đều dựa vào không được, thật có thể làm vương sùng cảm giác đáng tin, cũng chỉ có sư phụ Diễn Khánh, nhưng hắn lại không có khả năng trở về riêng ma tiên, rốt cuộc hắn thai ớt thân đều ở phiêu miệu tiên. Tiểu tắc ma cũng cũng chỉ có thể trông cậy vào, thôn hải huyền tông hai vị trưởng bối, Linh Chiêu Y chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân, có thể đáng tin, giúp chính mình ngăn cản trận này đại thai. Tiểu tắc ma liền trở về, cùng lệnh tôi nhị đám người từ biệt đều không có. Chỉ là làm Âu Dương đổ nhờ, chính mình một túng đột quang, liền ra Huyền Thai Thiên, hốt hoảng thẳng đến Phiêu Miểu Thiên mà đi. Cũng không biết bay bao lâu, Vương Sùng rốt cuộc thấy được Phiêu Miểu Thiên ngoại, bị bổ thiên chí huyền cự khu, đáy lòng hơi hơi bừng lòng, lại cũng sinh ra vài phần kinh sợ. Nhớ năm đó, trí Huyền Ma Quân không biết mệnh số, đáp tội Hàn Vô Cấu. Hảo hảo một cái Thiên Ma Tông giáo chủ, có chứng liền đạo quân tiềm lực đại nhân vật, liền như vậy bị Hàn Vô Cấu liên thủ cửu uyên, sinh sôi tính kế một hồi. Chẳng những đoạt hắn vốn nên có ba đạo thiên ma thần thông, còn đem vị này trí huyền ma quân bộ thiên. Vương Sùng thật không biết, chính mình giúp nhân gia lão công chuyển thế thân, tìm cái tiểu tam, còn dưỡng hạ hải nhi, nên là cái tội gì. Lần này trở về, liền canh giữ ở thôn hải huyền tông, cũng không có việc gì, đều không ra khỏi cửa. Vương Sùng đang muốn xuyên qua, trí huyền ma khu, liền nghe được vị này ma quân quát, tiểu tử. Người ngày chết tới rồi. Vương Sùng biết, người này dù sao cũng là ma quân. Chính mình lại nhiều lần xuất nhập phiêu miệu thiên, nói không chừng cũng có thể nhìn ra điểm cái gì, nhưng lại lười đi để ý, rốt cuộc chí huyền chính mình đều bị bộ thiên, nơi nào còn có thể giúp được hắn cái gì. Trí huyền thấy vương sùng không làm để ý tới, lần thứ hai kêu lên, ta có thể đem đại tự tại thiên ma cờ cho người mượn. Vương sùng rỗi tay một chảo, thiên ma xá lợi liền xuất hiện ở trong tay, hắn lại rỗi tay một chảo, diễn thiên châu đoạt xá kia viên thiên ma xá lợi cũng xuất hiện. Tiểu tắc ma lạnh lùng cười nói. Nếu là thiên ma xá lợi đều giải quyết không xong phiền thoái, đại tự tại thiên ma cờ không thể đi. Chí huyền tức khắc không có tiếng động, vương sùng xuyên qua chí huyền ma khu, nhưng bay nửa ngày, cũng không có tiến vào phiêu miệu thiên, tức khắc trong lòng kinh ngạc, cảm thấy có chút không tốt. Hàn vô cấu lại muốn ra thủ đoạn gì? Vương sùng chỉ nghe được một thanh âm, ở bên thai văng lên, nói, vần đạo thanh hư nguyên liệu, đặt tới cùng đạo hữu hiểu, hiểu biết một hồi nhân quả. Vương sùng trong lòng hơi kinh hãi, cũng chỉ có thể đánh một cái chắp tay hỏi Không biết là cái gì nhân quả." Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân nhàn nhạt nói, "Ngươi đoạt ta đan lưu phi cát, Chu sắt cầm tù ta tiêu giao phủ đệ tử nhân quả." Vương Sùng thật sâu hít một hơi, hắn năm đó làm hạ chuyện này nhi, chỉ cho rằng sẽ không có người biết, thậm chí còn làm thật nhiều dầu diếm, lại không nghĩ rằng, cư nhiên vẫn là tránh không khỏi đi. Vương Sùng cũng không kinh hoàng, hỏi, "Không biết chân quân rục như thế nào hiểu biết?" Thanh Hương Nguyên Diệu nhàn nhạt nói, "Vân đạo cũng có thể là này giới tốt nhất sư phụ." Diễn Tiên Châu bay lại đây, Vòng một vòng, thấp giọng nói, ta đã không đến suy tính khả năng chuyện này. Ngươi lời trước cũng không tao ngộ quá. Vương Sùng thầm nghĩ, đây là làm ta tùy tiện tìm đường chết ý tứ bái. Tiểu Tặc Ma vừa chắp tay, kêu lên, sư phụ trở lên, đệ tử chào hỏi. Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân nhẹ nhàng cười nói, Hàn vô cấu chân thân đã đi huyền thai thiên hợp luyện thiên địa. Đáng thương cửu Hàn Ma quân cực cực khổ khổ và tái, lại tiện nghi này bà nương. Nhưng đối với ngươi lại có một chuyện tốt nhi, chính là chỉ cần ngươi tại đây giới là có thể hộ được ngươi. Ngươi có biết phiêu miểu thiên đã không có kiếp tranh cho nên diễn khánh đi riêng ma thiên hàn vô cấu đi huyền thái thiên Vương Sùng cũng không biết thanh hương nguyên diệu cùng chính mình nói này đó đến tột cùng là vì cái gì vị này chân quân đống nhiên lời nói đôi vừa chuyện, nói ta che chở ngươi một hồi, liền cùng ngươi thảo một hồi kiếp tranh, ngày sau ta cùng cửu huyền tranh đấu, ngươi không cần ra tay như thế nào. Chương 786 Ba suy tệ quá mệnh kiếp lại sinh Vương Sùng nhịn không được hỏi, phiêu miểu tiên cũng không phải không có kiếp tranh sao. Thanh Hương Nguyên Diệu nhàn nhạt nói, là mấy ngàn năm nội đã không có. Vương Sùng nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, ta đạo quân cũng không biết khi nào. Kiếp tiên càng là còn sớm, như thế nào cũng sẽ không theo Thanh Hương Nguyên Diệu, cựu huyền ở mấy ngàn năm sau, tranh cái gì kiếp số. Hắn lập tức đáp ứng rồi một tiếng, nói, tất nhiên sẽ không nhúng tay. Thanh Hương Nguyên Diệu nhàn nhạt nói, đại ta phá vỡ mê chướng đưa người hồi thôn Hải Huỳnh Tông. Vương Sùng chỉ cảm thấy trước mắt một thành đã vào phiêu miểu thiên, hắn cũng không dám ở tiếp thiên quan lâu nốc, rốt cuộc nơi này chính là dương gia hạ hộ, vội vàng độn ra tiếp thiên quan, dây lắt liền thoát ly trung thổ. Từ đầu tới đuôi, Vương Sùng cũng không có nhìn thấy thanh hương nguyên diệu chân quân, nhưng là ở hắn nghĩ đến, có thể có như vậy thủ đoạn hạng người, trừ bỏ thanh Hương nguyên diệu, tất nhiên lại vâu người khác. Cựu huyên ly nên sẽ không nhúng tay chuyện này nhi. Tiểu tặc ma vốn là ra tới, muốn tiếp hồi tiêu con âm. Hiện giờ cái này thân đồ đệ không có thể tiếp trở về, thiếu chút nữa đem thiên phù hóa thân bị chiếm đóng, đảo cũng không dám lại loàn chuyển. Một đường thi triển đột pháp, trở về thôn Hải Huyền Tông. Thiên phù hóa thân vừa mới trở về thôn Hải Huyền Tông, vương sùng bản thân liền có cảm ứng, vội vàng khối này hóa thân thu. Khối này hóa thân trở về, vương sùng liền ẩn ẩn có chút cảm ứng, thứ bảy suy, thứ 8 suy, thứ 9 suy, tam suy tề quá. Thái ớt cảnh đã chín suy đại viên mãn. Vương sùng thoáng định thần Đối bên người yêu Nguyệt phu nhân nói, "Ta dục tiểu bế quan nửa ngày, phu nhân thả giúp ta trông coi." Yêu Nguyệt phu nhân đảo cũng không kinh ngạc, rốt cuộc tới rồi dương chân cảnh trở lên, sở hữu tu sĩ đều là bế quan thời gian nhiều. Vương sùng trở về hàng ngày bế quan tính thất, trong tay háo bay ra số kiện pháp bảo, đem tính thất phong trấn, lúc này mới lấy ra hồi tiên kính, diễn thiên châu cùng thiên ma xá lợi, chỉ là hiện giờ diễn thiên châu cũng là một quả thiên ma xá lợi. Hắn quát một tiếng, hỏi, "Tiên tôn, diễn châu, tiểu ma Các ngươi đều có cái gì ý tưởng Hồi tiên kính đầu tiên phát ra tiếng Teo lên, đạo Hữu chín suy tề quá Có thể hóa đạo Nhưng ta kiến nghị, ngươi lại nhiều chờ mấy năm Diễn thiên châu cũng teo lên Là nên đang đợi mấy năm Thiên ma xá lợi tựa như tiểu cầu Vòng quanh vương sùng dạo qua một vòng Lại phục viên và chuyển nghề một vòng Căn bản là không có bất luận cái gì kiến nghị Vương sùng hơi sinh kỳ quái Hắn tiềm vận công lực Lấy tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật Âm thức linh tính huyền thiên cấm pháp. Cùng với Thiên Ma Thần Thông từng người suy tính một lần, những mày nói, hảo sinh phức tạp, ta tính không rõ. Hồi Tiên Kính thấp giọng nói, đạo hữu hóa đạo này, chính là ngươi cuối cùng một đạo mệnh kiếp. Vương Sùng âm thầm cả kinh nói, ta chín suy lấy quá, nơi nào tới mệnh kiếp. Hồi Tiên Kính đáp, không phải thái ớt chín suy, lại là hóa đạo chín kiếp mệnh kiếp, người mệnh kiếp cần ở thái ớt cảnh quá. Vương Sùng có chút không rõ, hắn nhìn phía Diễn Thiên Châu, nhưng này cái phá hạt châu lại nói nói, ta hiện giờ chiếm một quả thiên ma xá lợi. Nếu luận đấu pháp, các người đều là dấp rưỡi, nếu nói suy tính, ta cũng liền so tiểu ma cường một ít. Thiên ma xá lợi anh anh anh vài câu, tựa hồ rất có chút hủy khuất. Vương Sùng càng thêm đã không có ngôn ngữ. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, thở dài, nói, một khi đã như vậy, ta liền ở thôn Hải Huyền Tông, lại bế quan cái mấy năm. Vương Sùng vốn định từ này vài món tiền phụ kỳ chân, Thiên ma chí bảo trong miệng, hỏi một ít tiền đồ. Rốt cuộc hắn từ huyền thai thiên trở về, một hơi qua thứ bảy suy. Thứ tám suy, thứ chín suy, Tam suy tệ quá. Liền suy nghĩ nên như thế nào hóa đạo, chứng liền đạo quân. Rốt cuộc hắn đắc tội hàn vô cấu, thái ớt cảnh tu vi, thật không lớn bảo hiểm. Nếu là hắn thành tựu đạo quân, liền tính hàn vô cấu muốn tính cây hắn, cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Vương Sùng cũng không phải là trí huyền, cũng không phải cửu hàn ma quân. Mặc kệ là trí huyền, vẫn là cửu hàn ma quân, đều chỉ có thể bằng chính mình pháp lực, ngạnh kháng thiên kiếp, mệnh số, độc thân ngăn cản đại địch Tiểu tắc ma tốt xấu, còn có hai cái. Không, hiện tại là ba cái hảo sư phụ. Còn muốn hai vị sư môn trưởng bối, Linh chi Huy Trân Quân cùng Kim Mẫu Nguyên Quân cũng là đạo quân tới. Linh chi Huy Trân Quân thực lực sâu không lường được, liền tính không bằng hàn vô cấu, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng hạ người. Còn có mấy cái hảo đồ đệ, thì như huyền diệp, thì như thánh thủ thư sinh. Cùng với một ít bạn tốt, thì như ứng dương. Hàn vô cấu lúc trước tính toán chi huyền, là có kiểu huyền thăm dự Sau lại tính toán cửu Hàn Ma Quân, cũng có 7 vị đạo quân liên thủ, nhưng nếu là tính toán Vương Sủng, Hàn vô cấu nhưng không như vậy nhiều thủ đoạn nhưng dùng. Càng không cần thiết nói, Vương Sủng trong tay, còn có 2 quả Thiên Ma xá lợi, một quả Diễn Tiên Châu, cùng với một mặt hồi tiên kính đâu. Tiên phủ kỳ chân cùng Thiên Ma chí bảo nơi tay, liền tính sơ chứng đạo quân, tiểu tặc ma khá vậy không phải mềm quả hồng. Có thể nói, một khi chứng liền đạo quân, Vương sùng chính là thật liền ai cũng không sợ. Cho dù là Hàn vô cấu cho dù là cửu viên, nhưng hồi tiên kính cùng Diễn Thiên Châu đều không tán đồng, hắn lập tức chứng đạo quân, tiểu tặc ma cũng liền biết nghe lời phải, chuẩn bị ở thôn Hải Huyền Tông, lại nhiều cầu thả mấy năm. Vương Sùng cũng thật không có bế quan nửa ngày, liền ra tinh thất, đang muốn cùng yêu nguyệt phu nhân nói chuyện, liền nghe được có môn hạ đệ tử tới báo. Yêu nguyệt phu nhân một cái môn đồ, vội vã đi tới, nói: "Sư phụ, Trường giáo, có cái nga mi con cháu, tự xưng tư đồ uy, nói có cái yêu ma xâm nhập nga mi. Đã thương huyết như lai, bị Phật Thánh Nhi một trưởng lại đem tể bằng vân sư thúc bắt đi. Vương sùng sửng sốt một lát, thở dài, đồng nhiên liền minh bạch lại đây, vì cái gì đây là chính mình mệnh kiếp. Hiện giờ Nga Mi tuy rằng hư không, Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, Huyền Đức, Ứng Dương, thậm chí liền tiểu phích lịch Bạch Thắng đều không ở. Nhưng cũng nhân tài đông đúc, ít nhất còn có huyết như lai cùng Phật Thánh Nhi đâu. Trên đời này có thể đấu quá Phật Thánh Nhi thái ớt, căn bản cũng liền không mấy cái Có thể ra tay bị thương nặng huyết như lai, ở Phật Thánh Nhi tay đế Đảo tàu yêu ma, còn có thể là ai? Lại là một hai phải bắt đi tề băng vân. Còn có thể là cái nào? Này tất nhiên là hàn vô cấu nguy trang yêu ma ra tay bắt người. Tiểu quan âm bị mang đi, ta cũng nhịn. Vân tố thưởng. Chỉ sợ cũng là có này lao yêu bà thủ đoạn, bị vướng ở độc long tự. Cái này ta cũng nhịn. Muốn bắt đi tiểu vân nhi, này như thế nào nhẫn được? Tề băng vân ở vương sùng trong lòng địa vị thật sự quá mức đặc thù Hắn cùng yêu nguyện Phu Nhân, chính là từng bước một, đi đến hôm nay, các loại khúc chết, sát phi dễ dàng. Hắn cùng Hàn Yên, Chu Hồng Tụ, Vân Tố Thường, cũng hơn phân nửa này đầy hiểu lầm bắt đầu, càng ngày càng kẹp chiến không rõ. Lương Sấu Ngọc Lương Sấu Ngọc là Lao Ma năm đó trong lòng hảo, hiện giờ xoay một đời, ái mộ không giảm. Cũng chỉ có tề Băng Vân, đây là Vương Sùng chính mình nhảy vào đi. Tê Băng Vân sửa lại tổ sư giản rán. Vương Sùng biết rõ kia tuyệt không phải chính mình, tề băng vân vươn ra tay ngọc tới, tiểu tặc ma đi sở thời điểm, cũng là tim đập mặt nhiệt, hứng thú bừng bừng. Trước nay cũng chỉ có hắn đi liêu nhân, nhưng chỉ có tề băng vân, là chủ động trêu trọc, nhưng Vương Sùng cũng thật sự nhảy này ôn nhu bấy giờ, trước nay cũng chưa từng muốn chạy trốn ra tới. chương 787, nhân gian trí hung tu la chàng. Vương Sùng làm cho yêu Nguyệt Phu nhân mặt, cái gì cũng vô pháp nói, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, việc này ta sẽ tự xử lý. Các ngươi không cần để ý đến hắn." Yêu Nguyệt phu nhân tuy rằng đã là danh chính ngôn thuận thôn Hải Huyền tông giáo chủ phu nhân, nhưng ngày thường cũng không lớn quản môn phái chuyện này, nàng cũng là đại phái xuất thân đệ tử, tự nhiên có chừng mực, sẽ không quá nhiều can thiệp nhà mình phu quân. Vương Sùng đem Thiên Ma thái ớt thân cùng Thiên Phù hóa thân lưu lại, lại làm Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cùng đạo ra thái ớt thân, độn da nguyên thân, lập tức tới gặp Tư Độ Y. Tư Đồ Uy từ ứng dương đổi đi nhà mình sư phụ, ở Nga Mi địa vị, ngược lại lực có giấc lên. Ứng dương chấp trưởng Nga My, như cũng làm hắn vì sáu đại chấp sự đệ tử, thậm chí cũng còn từng thân thủ chỉ điểm quá một ít đạo pháp. Tư Đồ Huy vài phần cân nhắc, cũng không dám có cái gì hành động. Rốt cuộc sư phụ đi thời điểm, cái gì cũng chưa nói, ứng dương lại là cùng chính mình sư phụ, là thiên hạ đều biết sinh tử chi giao. Tư Đồ Huy dứt khoát liền làm thành thật nhất một cái, trừ bỏ buồn đầu khổ tu, chuyện gì nhi cũng không nhiều lắm, thậm chí ngay cả môn phái chuyện này đều thiếu nhung tay. Biết lúc này đây xảy ra chuyện nhi. Tư đổ huy nhớ tới năm đó, sư phụ từng dặn dò quá, lúc này mới không tránh hiểm nghi, trộm ra nga mi, tới thôn hải huyền tông báo tin. Này sẽ nhìn thấy sư phụ, tư đồ huy hai mắt đấm lệ, hắn năm đó cùng vương sùng rời nhà, thấm thoát chính là hơn trăm năm, bởi vì đã bái cái này sư phụ, nghiệm nhiên đó là này giới kiệt xuất nhất tiểu đồng lứa nhân vật. Một giây nhớ kỹ 378 mở xuất sắc tiểu thuyết vô hoa miễn phí đọc. Hắn như thế nào không biết, chính mình thật là vận khí tốt. Chính mình sư phụ thật là trên đời tốt nhất sư phụ. Cho nên tư đồ huy vẫn luôn đều thành thành thật thật, chăm chỉ nỗ lực, thầy cho cần củ đủ thông minh. Cứ việc hắn mặc kệ nhiều nỗ lực, đều so ra kém nhà mình sư phụ, mắt nhìn mấy cái trường bối, cái gì thôn hải huyền tông quý quan ứng, ứng dương, dương chân bất quá là thoáng thủy, thái ớt vô cùng đơn giản một bước đăng. Thậm chí đến sau lại, đạo quân đều không lớn đáng giá. Ứng dương hóa đạo lúc sau, tư đồ huy tổng cảm thấy, chính mình lao sư Nói không chừng ngày nào đó cũng thành đạo quân, cho nên đứa nhỏ này, so trước kia nỗ lực gấp 10 lần, liền sợ cấp sư phụ mất mặt. Vương Sùng cùng ứng dương chuyện này, tư đổ huy tuy rằng có chút không biết theo ai, nhưng rốt cuộc cũng coi như là tu đạo năm lâu. Gặp qua vô số trường hợp, ở Nga Mi thời điểm, còn có thể áp lực, nhưng lần này lại phục nhìn thấy sư phụ, tức khắc liền hốt mắt đỏ. Vương Sùng hơi hơi mỉm cười, nói, chớ có như thế làm vẻ ta đây, ngươi thả trở về Nga My, vất vả tu hành. Đừng cử động cái gì thanh xác. Tư đồ huy không biết nội tình, nhưng nếu chính mình sư phụ đều nói chuyện, hắn tự nhiên nghe theo, vội vàng liền rời đi thôn hải huyền tông, thẳng đến Nga Mi mà đi. Vương sùng đạo ra thái ớt thân cùng tiểu phích lịch bạch tháng hóa thân, rắt tay nhau dựng lên, thẳng đến ma thiên lục châu mà đi. Ma thiên lục châu không có chính đạo môn phái, lại có ma gia tư tông, thiên ma tông, bổ thiên phái, cản khôn đạo, hôn thiên đạo đều ở chỗ này lập có sân môn. Vương Sùng đã là trừ bỏ vài vị đạo quân ma quân ở ngoài, này giới đứng đầu nhân vật, thậm chí hắn đều có thể nói một câu, biến xem này giới thái ớt đại thánh, cũng không có chính mình đối thủ. Cho nên dù cho là tới ma môn hạ ổ cũng không lớn trái lấp. Dù sao thiên ma tông cùng càn khôn đạo thế nhược, bổ thiên phái kỳ thật cũng không lắm hảo, hàn vô cấu tuy rằng là đại ma quân, nhưng lại đã sớm rời đi bổ thiên phái. Cũng chỉ có hôn thiên đạo có một vị đại hôn ma quân, cũng là gần như ngàn năm chưa từng xuất thế cũng không thấy đến liền sẽ quản cái gì nhàn sự nhi. Vương Sùng hai cụ hóa thân dắt tay nhau tới rồi Ma Thiên Lục Châu, liền thẳng đến Bộ Thiên phái. Hàn vô Cấu tuy rằng không ở Bộ Thiên phái, cũng chưa từng người biết nàng ở địa phương nào tiềm tu, nhưng Bộ Thiên phái nhất định có vị này đại ma quân manh mối. Vương Sùng dọc theo đường đi, hai cụ hóa thân sắc mặt đều thập phần nghiêm trọng, hắn như thế nào không biết chính mình đấu không lại Hàn vô Cấu. Mặc dù là lần này, hắn mang theo Tam kiện Thiên Ma chí bảo, một kiện tiên phủ kỳ trân cũng như cũ không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng Vương Sùng cũng biết, đây là chính mình mệnh kiếp, không thể không tới. Cứ việc hồi tiên kính cùng diễn thiên châu đều khuyên bảo quá, chỉ cần hắn cầu ở thôn Hải Huyền Tông, là có thể vượt qua trận này kiếp số, nhưng mệnh kiếp chi vượt, đó là không thể tránh làm. Hàn vô cấu bắt đi tề băng vân, đó là tính Vương Sùng không thể không tới. Bổ thiên phái hiện giờ thậm chí suy vi, chỉ có một chỗ am hiểu, tên là Bổ thiên phong, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm đệ tử. Này nhất phái cơ hồ đều là khổ tu con đường. Tới rồi Bổ Thiên Phong ngoại, là có thể nhìn thấy Bổ Thiên phái đệ tử, ở trên ngọn núi đào một cái chỉ có thể dung thân sơn động, ngồi ở bên trong, đau khổ tu cẩm, bằng thân thể ngạnh kháng trong thiên địa phong sương tuyết vũ, bất tận trận gió. Vương Sùng dưới chân độn quang trướng xúc không ngừng, trong lòng cũng pha do dự, không biết nên như thế nào đối mặt kiếp nạn này. Diễn Thiên Châu từ đem ký ức đều trả lại cho Vương Sùng, lại phục đoạt Huyền Thai Thiên Sở ra thiên ma xá lợi, liền hoạt bát không ý Ở trên trời đâu một vòng, đột nhiên bay trở về, đối Vương Sùng nói: "Ngươi đoan xem, ta nhìn thấy gì?" Vương Sùng cười khổ nói: "Ta nơi nào hiểu được." Diễn Thiên Châu thi triển Thiên Ma bí pháp, đem bổ Thiên Phong sau một chỗ cảnh trí dịch chuyển lại đây, bốn cái mỹ mạo nữ tử vây quanh ở một cái bàn vương bên, trước mặt từng người bảy một hàng hình vương tiểu bài, đang ở thôi bồi hoán trận, thỉnh thoảng ném ra một chương tiểu bài, cũng không biết chơi cái gì trò chơi, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Vương Sùng chỉ nhìn liếc mắt một cái, Liền sắc mặt tuyết trắng, hai cái hóa thân đều là như thế. nay bốn cái mỹ mạo nữ tử, hắn đều tất cả nhận được. Một cái là Hàng Yên. Một cái là Tế Bang Vân. Còn có một cái cư nhiên là Chu Hồng Tụ. Một cái khác đó là Vân Tố Thường. Tiểu Tạc Ma bỗng nhiên đấy lòng hiện lên một ý niệm, nếu là Lương xấu Ngọc cùng ta yêu nguyện tỷ tỷ cũng đều ở, này đó là nhân gian trí hung tu là chàng. Hàn vô cấu, đây là muốn đùa chết ta a Vương Sùng trong lòng chính như này tưởng. Liếc nghe được một cái khoan thai thanh âm nói, "Ta Bổ Thiên phái có một bí thuật, đứng hàng lục nghệ trí nhất, tên là Bổ Thiên Huyền Hoa cảnh." "Tiểu tặc ma, ngươi có dám đi vào đi một chuyến?" Vương Sùng trong lòng hơi hơi chầm xuống, cái này tiểu tặc ma tên hiệu, trên đời chưa từng người giáp mặt xưng hô cùng hắn. Hàn vô cấu dám như thế xưng hô, đó là đắn đo hắn khuyết điểm. Vương Sùng trầm ngâm một lát, quắc, "Còn thỉnh đại ma quân vì ta khai kỳ, này Bổ Thiên Huyền Hoa cảnh có gì chờ diệu dụng?" Cái này khoan thai thanh âm, nói, Vô hắn, đó là có thể làm ngươi có khác một đời, có khác một phen ân ái tình thủ. nay bốn cái nữ hải tử đều đáp ứng rồi, cũng bồi ngươi đi vào đi một chuyến. Ngươi đi qua này một chuyến, ngươi ta nhân quả, liền tinh kết. Ta cũng cấp dương lang một cái bạc diện, cũng cho ngươi ba vị sư phụ mặt mũi ngươi nhìn như thế nào. Vương Sùng thở dài, nói, ta sợ là cũng không đến không đi lựa chọn. Một khi đã như vậy, liền đi một chuyến bãi. Hàn vô cấu đông nhiên lại từ từ nói một câu, còn có một việc nhì. Hảo kêu ngươi biết được. Diễn Khánh không cần phải ta đem yêu nguyệt cũng kéo qua tới, tính ngươi có chút vật khí. Cựu huyên cũng bảo vệ lương xấu ngọc, chỉ nói làm nàng tự chọn, lương xấu ngọc tự tuyệt. Ngươi có biết, nàng nói gì đó? chương 788, Hàn Ma Quân, Vương Sùng đặt tới lành giáo. Thả chờ ta đi qua một chuyến bổ thiên huyền hóa cảnh, tự mình đi hỏi lương xấu ngọc bãi. Hàn vô cấu thanh âm, đồng nhiên chuyển vì sung sướng, thấp giọng nói, vương Lão mà. Ngươi cũng có hôm nay Vương Sùng trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, hàn vô cấu, ngươi đến tột cùng đã biết cái gì. Hàn vô cấu đảo cũng không ngượng ngùng đắp, ta cùng cửu huyên liên thủ suy tính, chỉ tính ra ngươi không phải này giới nên có người, nhưng lại là này giới sớm đã có quá người. cửu huyên mượn dùng thiên ma ly quang thước, tham dò quá khứ tương lai, mới tìm được ngươi một chút nền móng. Hắn nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi nếu có thể chứng đạo, cùng chúng ta đều có chỗ lợi. Vương Sùng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn ký ức trở về, liền biết, chính mình có thể sống lại một đời, này đã là vượt qua đạo quân phía trên lực lượng. Liên tính cử huyên, hắn vô cấu, thanh hương nguyên diệu, diễn khánh đám người như thế nào lợi hại, cũng không nên biết rõ chính mình chi tiết. Nếu là những người này đã biết, hắn là năm đó vạn hóa ma quân, tuyệt không sẽ là thái độ này, tất nhiên sẽ khuyên tấn toàn lực đem hắn giết. Bởi vì, đời trước, nếu không có đạo môn ra một cái ứng dương, đạo môn sáu đại phái hẳn là đều không tồn tại. Ma môn Nếu không có là hắn trước sau vây với Khúc Mặc, cũng đã sớm diệt ma môn sáu phái. Đến nỗi cuộc đời này, vì cái gì cửu huyên, hàn vô cấu, thanh hương nguyên rượu, diễn khánh đáng người, tham dò một chút chính mình lai lịch, lại nhiều mặt che chở, chỉ sợ đó là diễn thiên châu thế chính mình chế lộc, lại bởi vì chính mình thời trẻ nhiều kết thiện duyên duyên cớ. Cuộc đời này mệnh số, đuổi kịp một đời đã bất đồng. Dựa theo đời trước, đó là mệnh trung chú định, thập tử vô sinh. Nay một đời, dựa theo mệnh số, lại mệnh kiếp nhưng quá. Thậm chí Hàn Vô Cấu làm hắn đi một chuyến bổ thiên huyền hóa cảnh, cũng là thế hắn viên mãn mệnh kiếp, chính là rất có giúp ích việc. Nếu không có Hàn Vô Cấu ra tay, hắn mệnh kiếp kỳ thật cũng không sẽ như hồi tiên kính, Diễn thiên Châu lời nói, tránh ở thôn Hải Huyền Tông là có thể qua đi, trước sau vẫn là có trở nói nguy hiểm. Nhưng Hàn Vô Cấu ra tay, giống như thế hắn khiêng một phân mệnh kiếp, chỉ là ngay cả Hàn Vô Cấu chính mình cũng không lớn rõ ràng thôi. Diễn Tiên Châu đem vạn hóa ma quân ký ức tất cả trả lại, Vương Sùng liên biết, cả đời này Chính mình đi ra con đường, đã là khai thiên tích địa, ma môn chưa bao giờ từng có, đạo môn cũng chưa bao giờ từng có. Diễn Thiên Châu chỉ điểm chính mình ăn bài, kỳ thật đó là chính hắn ăn bài. Chỉ là, nếu sớm chút năm, liền có này một phần ký ức. Vương Sùng cũng chỉ biết lại là một cái vương lao ma, mệnh kiếp như cũ khó độ. Chỉ có đương hắn tu vi đến Thái Ất, lấy về này đó ký ức, nhưng cuộc đời này mệnh cách, tính tình, cách cục, cơ duyên, đạo hữu, xuất thân. Tất cả đều bất đồng. Chỉ cần lần này mệnh kiếp qua đi. Chính là bay vút lên thiên địa, biến hóa vô cùng. Vương Sùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quắc, 36 phong trường kiếm ở, tinh đấu khí, úc cao cho vót. Hàn ma quân hảo, Vương Sùng đặt tới lãnh giáo. Hàn vô cấu nhẹ nhàng cười, trong thiên địa liền sinh ra một tòa môn hộ. Tê Bang Vân, Vân Tố Thường, Hàn Yên, Chu Hồng Tụ, cũng không nhìn xem Vương Sùng liếc mắt một cái, từng người đem trước mặt tiểu thẻ bài đẩy khống chế đột quang, thẳng vào môn hộ bên trong Vương Sùng cũng đem thân lây động, hai cụ hóa thân hợp nhất, từ hôm nay trở đi lúc sau, hắn cũng lại dùng không, quý quan ương, bạch thắng, thậm chí đường kinh vũ linh tinh thân phận. Hắn chính là Vương Sùng, ngày xưa văn hóa. Chỉ là, không bao giờ là mạ quân. Vương Sùng một bước bước vào môn hộ, liền biết này bổ thiên huyền hòa cảnh đại khái là chuyện gì xảy ra nhi. Bổ thiên huyền hòa cảnh đó là bổ thiên phái chân phái đại trận. Nay toa đại trận, không riêng gì có thể lại địch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 Mặc dù là Tề Bang Vân, Vân Tố Thường, Hàng Yên cùng Chu Hồng tụ bốn nữ, cũng muốn phân ra một cái không có tu vi hóa thân tới. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, lấy tay một chảo, bay ra bốn điều bính linh hỏa xà, từng người phun ra một chút ngồi lửa, bị hắn tùy tay méo, hóa thành một chút ngọn lửa. Điểm này ngọn lửa bị Vương Sùng nhốt đánh vào một chút linh thức, tức khác bị bổ thiên huyền hòa cảnh hút vào trong đó. Vương Sùng phong bế tự thân linh thức, thả ra hộ thân pháp lực, cũng tại chỗ tiềm tu lên. Hắn đạo ra thái ớt thân cùng tiểu phích lịch bạch tháng hóa thân, vây ở này bổ thiên huyền hoa cảnh bên trong, đó là mệnh chung một kiếp, nếu là hắn phân ra bính hỏa táng thân, có thể thoát vây ra tới, đem đạo ra thái ớt thân đánh thức. Mệnh kiếp liền tính là qua. Nếu là bính hỏa táng thân bị lạc ở bổ thiên huyền hoa cảnh bên trong, rốt cuộc vô pháp trở về, hắn liền không qua được mệnh kiếp. Tu đạo người gặp được kiếp nạn, thiên kỳ bạch quái, nhưng trước sau có một cái chung nhận thức, chính là thiên kiếp dễ quá, ma kiếp nạn phòng, người kiếp càng hơn ma kiếp. Mệnh kiếp không thể tránh làm. Mệnh kiếp chỉ có thể đường đường chính chính xông qua đi, không thể né tránh. Cho nên Vương Sùng cũng an tâm đánh cuộc này một ván. Vương Sùng phong bế linh thức, thông thần quang hoa như ngày, có hai luồng đạo quả nô lên cao, bảo vệ thân thể. Hàn vô cấu thanh âm, cũng tự sâu kín chuyển đến. Lần này chấm dứt nhân quả, ta cũng liền phải dọn đi huyền thai thiên. Nga My, Bổ Thiên, Tiếp Thiên quan ba chỗ, cũng sẽ cùng ta cùng dọn đi. Dương Lang cũng không sẽ lại trở về. những lời này Vương Sùng đã nghe không được, hắn lại không biết, hàn vô cấu chính là biết hắn nghe không được, mới nói cho hắn nghe. Tiểu tặc ma một chút linh thức, phiêu phiêu đáng đáng, ở bổ thiên huyền hoa cảnh bên trong, cũng không được lắc lư bao lâu, lúc này mới rơi vào một chỗ thiên địa. Này một chỗ thiên địa, kỳ quái, cùng phiêu miểu thiên hoàn toàn bất đồng. Thấm thoát mấy năm qua đi, có một cái kêu tào ngạ nước hải đồng Giáng sinh, thiếu niên này từ nhỏ thiên tư thông minh, tập võ tu đạo, thông dòng tự nhiên, dễ dàng liền có thành tựu Ở bạn cùng lứa tuổi trung, hạc trong bầy gà, cũng vì phụ mẫu chi tiêu ngạo. Hắn chào đời trước mấy năm, luôn có các loại suy nghĩ, nhẹ nhàng mà đến, chiều dài một ít, phi phục nhi đồng ý tưởng. Nhưng 7-8 tuổi lúc sau, này đó suy nghĩ dần dần đoạn tuyệt, tào ngạn ước cũng dần dần cùng tầm thường nhi đồng giống nhau. Chỉ là thiên tư xuất sắc, rốt cuộc không có gì gì thường chỗ. Hắn cũng không biết, này một phương thiên địa, đều không phải là thật có, hắn cũng không biết, hắn mệnh số, đã sớm bị người tính định, hắn cũng không biết. Hắn đời này kiếp này sẽ có bốn cái mỹ mạo nữ tử vẫn luôn chờ đợi. Hắn cũng không biết, chính mình cả đời này quan hệ lại là mặt khác nhất sinh nhất thế thành tựu. Tao ngạn ước niên thiếu thành danh, liền rời đi trong nhà đi cầu học, thấm thoát mấy năm, lại đi học trở lại Nghệ Thành, ra sư môn. Nhưng rời đi sư môn lúc sau, hắn liền dần dần mở nhạt trong biển người, trải qua vô số gió thổi gặp được, dần dần thành người thường, dù cho thiếu niên có lăng vần chi chi khí, cũng dần dần bị tiêu ma. Chính cái gọi là thiếu niên khí phách Lớn tuổi mà suy, lại trường mà ma chương 789 Giết, giết, giết, giết Tào ngạn ước đứng dậy, hơi làm rửa mặt Liền đi vai vũ đường xử lý giúp vụ Hắn hiện giờ là trường giang Giúp vai vũ đường đường chủ Cùng người ngoài xem ra Cũng coi như là quyền cao chức trọng Trên giang hồ rất có tên tuổi Nhưng tào ngạn ước lại biết Nhân sinh như vậy, tuyệt phi là chính mình muốn Trong bang sợ lại là muốn cùng động đình giúp khai chiến Này trên giang hồ tranh đấu Có chỗ tốt gì chém giết quay lại, bất quá đồ bạc vụn mấy lượng, những cái đó hận khổ chém giết hắn tử, thường thường đem mệnh bán, lại lấy không được cái gì tiền bạc. Cuối cùng hưởng thụ lại đều là trong bang đại nhân vật. Tao Ngạn Ước tuy rằng cũng coi như là trong bang đại nhân vật, nhưng hắn lại thật không thích, như vậy đánh đánh giết giết nhặt tử. Hắn xử lý một ít giúp vụ, mắt nhìn tới rồi giữa trưa thời gian, liền có thủ hạ an bài tiệc rượu. Tao Ngạn Ước thân là hoài vũ đường chi chủ, mỗi ngày tam cơm, trường trang giúp đều có hạng nghịch, có thể thực gà vịt các một, cá ba điệu. Dê bò thịt cắt một cân, thịt heo 10 cân, hàng tươi đồ ăn rau quả bao nhiêu, tinh lương 5 cân. tao ngạn ước tuy rằng tập võ xuất thân, nhiều như vậy đồ vật, cũng ăn không hết, mỗi ngày đều phải lãng phí rất nhiều. Hắn bắt đầu còn cảm thấy quá mức phô trương, nhưng hưởng dụng mấy năm, cũng liền không cảm thấy như thế nào. Thoáng dùng qua cơm trưa. tao ngạn ước liền phải đi về luyện võ luyện khí, đây là hắn bình sinh cuối cùng một chút nghiệp tưởng cứ việc hắn đã sớm đối chính mình tu hành chi đồ, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiện giờ đã 278, cũng bất quá mới đưa đem đột phá tiên thiên, tiên thiên, thiên bốn cảnh, chỉ phải sơ quan, vô vọng tỉ mỉ. Tao ngạn ước biết, chính mình đã qua tu đạo tốt nhất tuổi, liền tính ngày sau lại nhiều nỗ lực, cũng bất quá làm nhân gian võ cực, giang hồ tung hoành một đời thôi. Hắn buổi chiều cũng không làm việc, cho nên về tới sống một mình tiểu viện, đem sư truyền một bộ tơ bông thoái diệp quyền luyện 78 biến, lại phục đả tọa trong chốc lát, mắt thấy mặt trời lặn tây rũ, không khỏi trong lòng buồn bã. Nay không phải hắn một ngày tử Mà là này mấy năm tới nhật tử, càng là hắn tương lai mấy chục năm nhật tử. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó, tao ngạn ước liền cả người đều sinh ra cực độ mệt mỏi cảm giác, vô có giải quyết. Hắn đang ở trong viện, lẳng lặng phất đốc, bỗng nhiên có một đạo gió lạnh quất vào mặt, một ngụm như tuyết ánh sao, chói mắt lóe mắt. Có thích khách. Tao ngạ ước tùy tay một phách, liền có tam điểm hàn tinh bay lên, đây là hắn hộ thân tam cái thiết chấp nhẫn, ngày thường đều tròng lên ngón tay thượng, một khi gặp được nguy cơ, vung tay phi hoàn, ứng như vậy, Chiêu thức ấy tuyệt sống, không biết cho hắn thắng được quá nhiều ít tên tuổi. Từng có 7 vị Giang Dương đại đạo, Thiết Hạ Mai Phục, lại phục thỉnh một vị cùng Tào Ngạn Ước quen biết võ Lâm danh túc, mời hắn lại đây dự tiệc, chuẩn bị ở tiệc rượu thượng làm khó dễ. Chính là bị Tào Ngạn Ước chiêu thức ấy búng tay phi hoàn, đương trường đánh chết ba người, thừa cơ đoạt quá một ngụm cương đao, trong khoảnh khắc chém 4 vị Giang Dương đại đạo cùng vị kia võ Lâm danh túc, từ đây danh chấn giang hồ, thậm chí được trưởng danh rút, bực này trên giang hồ đệ nhất đẳng đại bang hội mời. Cũng hứa lấy vai vũ đường chủ chi vị. Tàu ngạ nước lúc ấy, đã chán ghét lưu lạc giang hồ, hắn mấy năm gian, đã đi khắp quá khó hạ, ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc dù biến, cũng không có gì cơ duyên, cũng không có gì tiến bộ, càng không có mênh mang con đường phía trước. Liên một ngụm đáp ứng xuống dưới, lưu tại trường giang rút, cho đến hiện giờ. Chiêu thức ấy búng tay phi hoàn dùng ra, tàu ngạ nước liền sau này thối lui, muốn bắt đến hắn đặt ở trong phòng tiện tay binh khí. Ngạ tuy rằng Văn võ song toàn nhưng lại không thích dùng thư sinh võ giả quen dùng trường kiếm, hắn dùng chính là một cùng đại bồng, thật đánh thật trọng binh nhận. Ra tay đánh lén người, một cái tế ngực xảo phiên vân, tránh thoát tam cái thiết chiếc nhẫn, nhưng trên mặt khăn che mặt lại bị một quả thiết chiếc nhẫn hoa khai, lộ ra một trường tiểu y hiệp. Nữ thích khách hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, vai vũ đường chủ quả nhiên bất phàm. Nàng eo thon uốn éo, trong tay trường kiếm đâm thẳng, thế nhưng chưa cho tào ngã nước nhiều ít hoan tay cơ hội cũng may búng tay phi hoàn Vẫn là cùng tàu Ngạn Ước tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ, hắn đem bình sinh khinh công dùng ra, liên tiếp lui bảy tám bước, lui vào trong phòng, lấy tay bắt được chính mình lượng bạc đại bổng. Trở tay chính là một bổng quét ra. Binh khí nơi tay, tàu Ngạn Ước cùng nữ thích khách giao thủ tình thế, tức khác nghi chuyển. Hắn liền ra mấy chiêu, ỉ vào lượng bạc đại bổng là trọng binh nhận, đối phương một nữ tử, căn bản không dám dùng trường kiếm đánh khái. Ngược lại đem nữ thích khách bước ra phòng ốc. Tào Ngạn Ước thật sâu hút một ngụm chân khí, Chúc dục lượng bạc đại đồng, đau hạ sát thủ, chỉ là 78 chiêu, liền một cái tơ vàng chiến thủ, giảo bay nữ thích khách trường kiếm, trở tay một đồng, đem đối phương đánh một cái hốc vỡ toang. Giết thích khách, Tao Ngạn Ước đương nhiên cảm thấy, tựa hồ có chút buồn bã mất mát, tựa hồ chính mình làm không lớn thích hợp, nhưng là hắn nói cái gì tưởng không rõ, giết một cái thích khách, có thể có cái gì không ổn. Tao Ngạn Ước đang muốn kêu gọi trường giang bang bang chúng, liền có một mặt tiểu gương từ thiên mà rơi, hắn liên tục thi triển 78 thân pháp cũng chưa có thể tránh thoát đi, bị tạp một đầu vẻ mặt. Vương Sùng. Người này. Sắc nghiệp quá đáng. Tao ngạn nước trong lòng lo sợ không yên, kêu lên, Vương Sùng là ai? Hắn những lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền có vô số ký ức cùng đùn kéo đến, sau đó thân bất do kỷ nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy ra toàn bộ thế giới. Tiểu tặc ma bỗng nhiên trận mắt, lại thấy bốn cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, chính cùng nhau thở phì phì nhìn chính mình. Tế băng vân sắc mặt thú hoán, thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng, Dù cho xoay một đời, như cũ tình duyên nhưng tụ, nơi nào liêu đến lại chết ở quý lang trong tay. Vương sùng dối tay nhấn một cái cái chán, hắn đương nhiên biết chính mình làm cái gì. Ở bổ thiên huyền hoa cảnh bên trong, hắn cùng tề băng vân, vân tố thường, hàn yên, chu hồng tụ chờ bốn nữ, ngẫu nhiên cũng có chút giao thoa, chỉ là hắn vẫn chưa có cùng bốn nữ biến chiến tranh thành tơ lụa, sinh ra tóc đen dây dưa, mà là ở luận võ thời điểm, ra nặng tay đều giết. Hắn vô cấu phiêu phiêu xa với thanh âm. Cũng ở vương sùng bên thai văng lên, cười cực độ thoải mái, nếu không có vương sùng nhìn không tới vị này đại ma quân, thật hoài nghi nàng không mảng ma quân uy nghi, đã cười ôm bụng cười. Hào một cái vương lá ma, quả nhiên quá tình quan, chính là sát một cái sảng khoái. Người ở ta nơi này, qua mệnh kiếp, nhưng ngươi tại đây trên đời, lại nhiều bốn đạo tình kiếp. Nay cần không phải ta hại ngươi, là chính ngươi thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tế băng vân che mặt mà đi, vẫn tố thường lạnh lùng cười một tiếng, cũng là quay người liền đi. Hàn Yên khí cái gì cũng tựa, chỉ vào vương sùng mắng, hảo tiểu tạc. Người liền ta cũng giết. Chu hồng tụ cũng là khí không được, nắm lên Hàn Yên tay ngọc, nói, khiến cho hắn người cô đơn đi. Chúng ta đều lại không để ý tới hắn. Vương sùng mắt nhìn bốn nữ tất cả tan đi, thật dài thở dài một hơi, như thế nào một lần nữa đem bốn nữ khuyên trở về, đánh tan các nàng trong lòng chi khí, thật sẽ không so đi bổ thiên huyền hòa cảnh đi một chuyến, tới nhẹ nhàng. Hắn không người nhất bái, nói, cảm tạ Hàn ma quân. Chợ ta vượt qua mệnh ký ếp. Hàn vô cấu cười đến vui vẻ, nói, lần này cũng coi như là giả khí. Ngươi biết không? Lương xấu ngọc nói, dù sao cũng là bị hắn giết một hồi, ngươi cho ta không hiểu được thẳng nhãi này cái gì tính tình sao. Liên này, cự tuyệt tới bổ thiên huyền hóa cảnh đi một chuyến. Vương sùng lại lần nữa thở dài. Nay một tiếng thở dài, thật sự lại thâm lại trường. chương 790, 9 thiên mở mịt loạn. Bổ thiên hành trình rơi vào kết quả này, lại là vương sùng phía trước như thế nào cũng suy tính không đến. Hắn cũng biết, Hàn Vô Cấu tuy rằng khó xử hắn một hồi, nhưng lại cũng làm chính mình thừa một phần tình cảm. nay mệnh kiếp thật sự không hào quá, nhưng Hàn Vô Cấu bổ thiên huyền hóa cảnh, lại vừa lúc có thể cho hắn quá kiếp nạn này số. Mệnh kiếp trước sau chỉ có thể chính diện ứng đối. Vương Sùng thu thập tình cảm, hơi hơi thi lễ, hóa thành một đạo cầu vòng mà đi. Này một phen liền tính là vượt qua kiếp số, chỉ là. Nên như thế nào khuyên hồi Tiểu Vân Nhi, một cái khác Tiểu Vân nhi Hồng tụ nhi cùng Yên nhi đâu? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu sau, trước sau không đúng phương pháp tử, nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đã sớm hẳn là có biện pháp, loại này kỳ diệu cảm giác, không gì lý do, nhưng lại mười phần thanh triệt. Vương Sùng trở về thôn Hải Huyền Tông không lâu, liền có ba đạo tin tức Chuyển về thiên hạ. Đầu tiên là, Nga Mi toàn bộ dọn tràng. Đó là Phật Thánh nhi, Huyết Như Lai, Tư Đồ Huy Tố Cầm đám người, cũng đều bị Hàn Vô Cấu đóng gói mang đi, đại một cái Nga Mi. Vị này Hàn lao tổ, Hàn Ma Quân, Nga Mi Tam tổ, liền căn người mau đều không có Vương Sùng lưu lại. Đến nỗi ở Vương Sùng trong tay hồi tiên kính cùng lượng giới phiên, Hàn Vô Cấu cũng không có thảm mãn, coi như là tặng không. Vương Sùng thở dài, hán đương nhiên biết, Phật Thánh Nhi, huyết Như Lai, tuy rằng cũng coi như là chính mình đồ đệ, nhưng bất quá là kết duyên thầy trò, trước sau có Nga Mi này một tầng quan hệ. Đi cũng liền thôi. Đến nỗi Tư Đồ Uy cùng Tô Cẩm, mặc kệ là Hàn Vô Cấu, vẫn là ứng Dương đều không đến mức khó xử, nói không chừng lưu tại Nga Mi, ngược lại sẽ địa vị càng cao, ngày sau cũng sẽ đến truyền Nga Mi đã pháp, ở Huyền Thai Thiên Tiền Đồ càng vì rộng lớn. Kỳ thật, Hàn Vô Cấu muốn mang đi Tư Đồ Uy cùng Tô Cẩm, cũng là hoàn toàn chật đức hai người ở Phiêu Miểu Thiên Duyên Pháp, thật sự định vì Nga Mi truyền nhân chi ý. Tư Đồ Uy ở Phiêu Miểu Tiên, trước sau còn có chút thân thích, Tô Cầm lại là thái ớt Tông Hải Hội đạo thánh ngài nữ, nếu là ngày sau, Nga Mi cùng thái ớt Tông có xung đột, nàng như thế nào tự xử? Lưu tại phiêu miểu thiên, không có Nga Mi bọn họ cũng bất quá là cô hồn giã quỷ, phản không bằng mang đi. Hàn vô cấu đây cũng là, chặt Đức Vương Sùng cùng Nga Mi cuối cùng một chút liên hệ. Lúc trước Vương Sùng có thể chân đạp số thuyền, nhưng hiện giờ, hắn cũng chỉ có thôn Hải huyền Tông trưởng giáo, chính là chân chính thân phận. Vương Sùng thậm chí hoài nghi, chỉ sợ chính mình lao sư Diễn Khánh, cũng có cắm thượng một tay, rốt cuộc ai cũng không hy vọng, chính mình đổ nhi là kẻ phản bội. Nga Mi cơ hồ mọi người đều đi. Nhưng duy nhất chưa từng đi, lại là tề băng vân, đều truyền thuyết vị này Nga mi nữ tiên, không muốn rời đi phiêu miệu tiên, muốn một mình truyền thừa này giới Nga mi đạo thống. Nhưng vương súng biết, đây là hàn vô cấu. Bán chính mình một cái mặt mũi. Đạo thứ hai tin tức, tự nhiên là bổ thiên phái cử phái di chuyển. Bổ thiên phái ở Ma Môn, tuy rằng là sáu đại chính tông chi nhất, nhưng lại trước sau không gì nhân tài, dọn đi rồi, cũng không có người để ý tới, Ma Môn thậm chí cũng chưa cái gì tin tức. Chỉ có thiên ma tông lặng yên không một tiếng động chiếm bổ thiên phái đạo tràng. Lại chính là tiếp thiên quan, trên giới sở hữu tu sĩ, bao gồm dương tổ một mạch, cùng với các phái tu sĩ, tất cả đều trong một đêm, vô tung vô ảnh. Như vậy tin tức, quỷ dị mạc danh. Vương Sùng tin tưởng, vài vị đạo quân tất nhiên biết trấn tướng, nhưng lại không người chuyển xuống chỉ dụ, việc này biến thành một cái đại đại nỗi băn khoăn. nay vài món đại sự nhi lúc sau, Vương Sùng vốn tưởng rằng sẽ thoáng ngừng nghỉ. Lại không nghĩ rằng Thực mau Phiêu Miểu Thiên lại phục có một chuyện lớn nhi. Hàn Vô Cấu tuy rằng di chuyển bà phái, nhưng lại làm ý mắng, trừ bỏ vài vị đạo quân, cũng không có người biết, đây là một vị đại ma quân vô tích. Nhưng cái này đại sự nhi, lại so với Hàn Vô Cấu làm hào đường hoàng. Lệnh tôi Nhi tự huyền thai thiên trở về, trước sau đi拜 kiến chính ma 10 đại phái, các phái đạo quân, tông chủ, đại thánh nhất trí đều đồng ý. Độc Long tự trở thành chính đạo sáu phái chí nhất. Từ nay về sau, Phiêu Miểu thiếu Nga Bổ Thiên, lại nhiều độc long tự một mạch. Chính đạo sáu phái, lấy Tiêu giao phủ vì đệ nhất, có đạo môn đệ nhất Chân Quân Thanh hư nguyên diệu Chân Quân, càng có Nam Cực nguyên quân, hai vị đạo quân tọa trấn. thôn Hải Huyền Tông vì đệ nhị, có Linh Chi Uy Chân Quân cùng Kim Mẫu nguyên quân. Phái Võ Đang vì đệ tam, có Ngũ Hóa Uy Đức Chân Quân cùng Diệu Linh Chân Quân. Đạo Cực Tông vì đệ tứ, cũng có Thái Tố Diệu Quảng Chân Quân trấn áp môn hộ. Độc Long tự vì thứ năm, lệnh Tô Nhĩ làm trưởng giáo, cũng vì đạo quân. Thái ất tông vì thứ sáu, chỉ phải bốn vị thái ất cảnh đại thánh, kính bồi ghế hạ bệ, nhất thống khổ. Vương Sùng ở thôn Hải Huyền Tông, ngồi xem phiêu miểu thiên biến hóa vô số, ẩn ẩn liền cảm ứng được, này một giới quả nhiên qua kiếp tranh, cần phải mấy ngàn năm sau mới có cơ hội ra một vị kiếp tiên, lại hoặc vô thượng tiên ma. Thanh Hương nguyên diệu ngày đó, cùng chính mình định rồi minh ước, tiếp theo cái mấy ngàn năm sau kiếp tranh, đó là hắn cùng cựu Huyền tranh đoạn, ai thắng bại, còn không biết hiểu, nhưng còn lại mọi người đều ở không cơ hội. Diễn Khánh chân quân đi xa Diêm Ma Tiên, chặt chẽ chiếm cứ này giới kiếp tranh đệ nhất. Hàn Vô Cấu đi xa Huyền Thai Tiên, hơn nữa làm phiên cửu Hàn Ma Quân, cũng chiếm Huyền Thai Tiên kiếp tranh đệ nhất. Hai vị đạo quân thủ đoạn, các có bất đồng, nhưng lại đều này đây né tránh vì trước. Vương Sùng mười thành 10 có thể khẳng định, mặc kệ là sư phụ của mình Diễn Khánh đi Diêm Ma Tiên, vẫn là Hàn Vô Cấu đi Huyền Thai Tiên, công thanh hương nguyên rượu cùng cựu huyền đều tất nhiên có sau lương xuất lực. Hán Nguyên Lai tầm mắt không đủ, đạo Hạnh không đủ. Cũng nhìn không thấu này đạo ma hai nhà phân tranh. Lúc này hắn mờ mờ ảo ảo cũng đứng ở này giới, chỉ ở sau đạo quân hạ người đứng đầu, hơn nữa vẫn là nhất có hy vọng, trở thành đạo quân thái ớt cảnh đạo thánh, cũng dần dần xem minh bạch. Ở đạo quân hạ người trong mắt, kiếp tranh đệ nhất, mới là thiên đại chuyện này. Lấy không được kiếp tranh, đó là đạo quân, cũng chỉ có thể vừa động không bằng một tĩnh. Vương Sùng hiện giờ thái ớt chín suy tất quá, ngay cả ngày sau tất nhiên tránh không khỏi mệnh kiếp đều qua, hắn ở thôn Hải huyền Tông bế quan mấy năm. Đợi đến phiêu miểu thiên các loại mê muội, tất cả đều qua đi, lại phục có một phen tân khí tượng. Các phái cũng an ổn xuống dưới. Lúc này mới quyết định đi trước giải quyết chính mình cá nhân vấn đề. Vương Sùng ra cửa trước, véo chỉ tính lại tính, tuy rằng bốn nữ đạo hạnh đều không bằng hắn, nhưng cố tình, này tình kiếp là mệnh kiếp dư ba, lại là tính không ra cái manh mối tới. Tiểu Tặc Ma cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước, hắn suy nghĩ thật lâu sau, quyết định trước chọn tốt nhất nói chuyện tể băng vân là tay. Hiện giờ Vân Tố thượng Cũng bái vào độc long tự, trở thành thiết lê lão tổ đệ tứ đồ đệ, thiết lê lão tổ kiểu gì bên vực người mình. Lúc trước mới thành lập Thái Ất, đều dám lên thôn Hải Huyền Tông tìm diện Khánh chân quân thảo đồ đệ. Hàn Yên ở Hàn Vô Cấu sau khi rời khỏi, liền không biết tung tích, Vương Sùng cũng tính không ra, nàng là cùng Hàn Vô Cấu đi rồi, vẫn là lưu tại phiêu miểu thiên. Đến nỗi Chu Hồng Tụ, tiểu tặc ma trước mắt còn chưa có dũng khí, đi một mình đấu kiểu huyền, cho nên này tam nữ đều phải áp sau. Tế băng vân không có rời đi phiêu miệu tiền, nói rõ là cho hắn một cái cơ hội, vương sùng lại như thế nào sẽ không nắm chắc. Hắn cùng yêu nguyệt phu nhân tìm cái lấy cớ, liền rời đi thôn Hải Huyền Tông. chương 791, trung hậu thành thật vương không ma. Tế băng vân cự tuyệt rời đi Nga My. Liên ở Nga Mi trong núi, mặt khác tìm một đỉnh núi, chỉ tạc một số thước vông sơn động, náu thân cùng này, mỗi ngày khổ tu. Vương sùng phiêu nhiên mà đến, thấy tế băng vân sở cư hoàn cảnh chi kém, bất giác đốn có dầu dĩ chi ý. Hắn tuy rằng thời trẻ tu hành, ăn vô số đau khổ, nhưng từ bái sư thôn hải huyền tông, thu phục ca la giáo, hằng ngày chi phí, liền bắt đầu xa hoa lãng phí lên. Sau lại ở Nam Thổ đánh cướp vô số hảo vật, vương sùng liền từ tầm thường tu sĩ, ngày trở thành này giới đứng đầu xa hoa hạ người. Phi linh tuyển không uống, phi cam thuần linh trà, không đủ để đại khách, phi linh tài tiến phẩm, không chịu dùng ăn, mỗi ngày sở hưởng dụng chi vật, đều là này giới khó tìm tiên ra rượu vật. Bình thường tu sĩ. Liên tính cả đời cũng chưa gặp qua, cũng không tính hiếm lạ. Thậm chí ngay cả đạo môn đạo ma hai nhà đứng đầu đại môn phái, trưởng giáo trưởng lão, chân truyền đệ tử hàng người, chi phí cũng xa so ra kém Vương Sùng. Đương nhiên trong đó cũng có, rất nhiều đại môn phái tu sĩ, không nặng xa hoa duyên cớ, tỉ như Nga mi nhất phái, chính là khổ tu, Bổ Thiên nhất phái cũng là khổ tu. Vương Sùng là thật sự đã lâu không có gặp qua, như vậy kham khổ nhật tử. Hắn lúc này chính là năm đó, thôn Hải huyền tông quý quan đương bộ giáng. Phiêu phiêu mà đến, chỉ ở sơn động ngoại, nhẹ nhàng quát một tiếng, xin hỏi vân tiên tử ở nhà sao. Tế băng vân tuy rằng dường như ở đà tọa, nhưng một đôi đôi mắt đẹp đã sớm mở ra, nhìn tiểu tạc ma, trên mặt làm như đã khóc, nước mắt còn chưa làm. Nhưng lại căn bản không đáp, chỉ là vẻ mặt réo rất thẳng thiết, nhìn chầm chầm hắn xem. Vương Sùng cùng Tế băng vân, chỉ cách một bước xa, một người ở ngoài động, một người ở trong động, Vương Sùng làm ra gõ cửa động tác, trên mặt cười ngâm ngâm, lại phục kêu vài tiếng. Tề băng vân trong lòng buồn bực, thầm nghĩ, xem ngươi như thế nào dở cho quỷ, cũng vẫn là không để ý tới hắn. Vương Sùng lại phục kêu hai lần môn, thấy tề băng vân còn không đáp lại, liền bỗng nhiên nhấc chân một đá, đá tan tề băng vân phong tỏa cửa động ánh sáng nhạt cấm pháp. Tiểu tặc ma xài bước xâm nhập sơn động, dôi tay liền ôm chặt tề băng vân, xoay người liền đi. Tề băng vân vốn đang muốn xem hắn, như cũ có cái quỷ gì nhưng làm, lại không ngờ, tiểu tặc ma bỗng nhiên liền thô bạo lên, kêu lên, ngươi này cường đạo Muốn làm cái gì? Vương Sùng ha ha cười, quắc, ta vốn dĩ chính là cường đạo. Ngươi là hôm nay mới biết sao? Tế băng vân khí khổ, kêu lên, ngươi làm cái gì không tốt, một hai phải làm tặc. Vương Sùng ha ha cười nói, nếu không phải làm tặc, nơi nào trộm đến Nga My Vân tiên tử? Làm không phải làm cường đạo, nơi nào đoạt đến như thế Mỹ nhân nhi? Tế băng vân bàn tay chẳng méo ngũ hỏa thất cầm kiếm liền bay ra tới. Vương Sùng nhắc tay méo, liền nắm này khẩu phi kiếm, đạo ra phi kiếm. Tuy rằng là đệ nhất sát phạt chi khí, kiềm giữ một ngụn, huy lực vô cùng, nhưng cũng muốn phân người. Tề Băng Vân bất quá là dương chân cảnh, Vương Sùng lại là đứng đầu thái ớt đại thánh, kẻ hèn một ngụn ngũ hỏa thất cầm kiếm, thật đúng là không dám ở trước mặt hắn phát huy, bị tiểu tặc ma niết ở trong tay, ho nhẹ một tiếng, này khẩu phi kiếm liền tự động bay trở về Tề Băng Vân bên người. Tề Băng Vân như thế nào không biết, Vương Sùng đạo pháp cao thâm, lại là đã làm nga mi trưởng giáo người, ngũ hỏa thất cầm kiếm nhận được hơi thở, không dám làm cản. Nàng rục đãi lại dùng khát pháp bảo, vương sùng lại rán ở bên thai, thấp giọng nói, lúc trước ngươi chính là nói qua, nếu là ta có thể đạo nhập dương chân, liền tới Nga Mi cầu hôn. Tế băng vân càng thêm tức giận, kêu lên, ngươi có phải hay không cũng đáp ứng quá thật nhiều người. Vương sùng lắc lắc đầu, nói, thật đúng là chưa từng đáp ứng quá cái thứ hai. Ta năm đó chính là thiên tâm quan đệ tử, bởi vì tu thành ngũ thức ma quyển, bị sư môn cho rằng là đầu cơ kiếm lợi, thiết một ván, làm ta dùng tên giả đường kinh vũ bái nhập Nga My muốn đánh cắp Nga My Đạo Pháp. Sau lại chuyện này, ngươi cũng biết. Ta bị Bạch Vân Đại Sư đổi ra Nga My, lại tao ngộ lệnh tô nhĩ, có thể bái nhập độc lòng tự, học một thân độc lòng tự Đạo Pháp. Lại sau lại, Nga My bắt giữ thiên tâm quan một đám phế vật, vạch trần ta thân phận, ta cũng chỉ có bỏ mạng thiên ngai. Ngươi nói, ta nơi nào có tâm tư, đi câu tam đáp bốn, đi theo người hứa cái gì nguyện. Sau lại ta mượn dùng yêu nguyện phu nhân, đi thôn hải huyền tông cầu cơ duyên Diễn Khánh chân quân ra tay thay ta che lấp mệnh số, đó là thôn Hải huyền Tông quý quan ương. Khi đó, ta làm sao từng có cái gì lựa chọn. Cũng chính là sau lại, gặp Tiểu Vân Nhi, làm ta bỗng nhiên cùng vô số trong bóng tối, sinh ra một đường quan mang. Lúc ấy ta từng lặp lại suy nghĩ quá, chúng ta muốn ở bên nhau, chỉ sợ dương chân không đủ, thái Ất cũng không được, trừ phi ta chứng liền đạo quân, hoành áp một đời, mới có thể được như ước nguyện. Vì cái này ý niệm, ta mấy trăm năm như một ngày, khắc khổ tu hành. Đó là liền ngủ cũng không dám, ăn uống đều phải tính toán, có thể sử dụng đan dược đỉnh đỉnh đầu, cũng không dám lãng phí cái gì công phu hưởng thụ. Tề băng vân vốn dĩ không biết, vương sùng thân phận, nhưng sau lại bị hàn vô cấu bắt cướp, cũng sẽ biết chính mình quý lang, chính là năm đó đường kinh vũ. Nàng con âm thầm kinh ngạc quá, năm đó vi diệu duyên phận. Hiện giờ tiểu tặc ma đem những việc này, thành thành thật thật nói thẳng ra, tề băng vân cũng nghe đến và mê. Phương tâm trung cũng hơi hơi cảm thấy, nay tiểu tặc ma hảo sinh đáng thương. Hắn năm đó cũng là thân bất do kỷ, bị thiên tâm quan người bức bách đi Nga My làm tặc. Nhưng ở Nga Mi hắn cũng không dám làm cái gì chuyện xấu nhì. Bạch Vân Sư Thúc nếu là không đuổi đi đi, nói không chừng hắn liền lưu tại Nga My. Nghĩ đến đây, Tề Băng Vân mặt đẹp hơi hơi phát sốt không dám lại nghĩ nhiều cái gì. Vương Xung biết, chính mình đối mặt những người khác, có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng đối Tề Băng Vân, biện pháp tốt nhất, chính là nói lời nói thật. Chứ bỏ hắn Nguyên Dương kiếm cùng Nguyên Dương kiếm quyết Là năm đó liền mang theo hạ Nga Mi, không phải sau lại lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận đi Nga Mi, đến Nguyên Dương kiếm nhận chủ. Còn lại đều không có làm cái gì giấu diếm Chỉ là vương sùng trung quy không phải thật thật trung hậu thành thật, hoặc khống phu tử, hiệu đính xuân thu thủ pháp, đối chính mình bất lợi chuyện này, một mực không để cập tới, không có đổi trắng thay đen thật giả, lại đem nặng nhẹ nhanh chẩm thoáng điên đảo. Tế băng Vân nghe được mặt sau, nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng đống nhiên lại hỏi, vậy ngươi vì sao giết ta? Vương Sùng thầm nghĩ, hàn vô cấu thật là hố người chuyện này nhi, chung quy là tránh không khỏi. Hán biết, chính mình hôm nay liền tính che lấp qua đi, ngày sau, 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm, loại này đề tài, đều sẽ bị sách ra tới giáo hân chính mình. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, chính mình thật sự muốn qua này một quan. Tiểu Tạc Ma thở dài, nói, nếu không có năm đó, bị Tiểu Vân Nhi một chương giản dán lửa ta chính là bổ thiên huyền hòa cảnh cái kia vô tình người a Nếu không có gặp được Tiểu Vân Nhi, Ta vốn nên chính là cái sát thiên sát mà sát sư sát phụ giết hết thế gian hết thẻ yêu hận tình thủ, ân oán gút mắt đại ma đầu a Chỉ tiếc, ta chính là gặp ngươi. Cho nên, này một đời đều làm không được ma đầu. Tề băng vân rất là cảm động, vươn nhỏ dài tay ngọc, nhẹ nhàng, bắn hắn một cái nao băng. chương 792, kia một chàng đại cơ duyên. Vương Sùng muốn mang tề băng vân trở về thôn Hải Huyền Tông, tề băng vân lại cự tuyệt tiểu tạc ma. Vương Sùng nghĩ rồi lại nghĩ, nói... Vân Nhi một người lưu tại phiêu miệu thiên, tất nhiên cũng là muốn đem Nga Mi một lần nữa phát dương quan đại. Không bằng đi ta đại la đảo, chọn lựa thích hợp tuổi trẻ tài tuấn, trọng lập Nga Mi như thế nào. Thế băng vân vẫn là lắp đầu. Vương Sùng nghĩ nghĩ, liền đem thôn hải huyền tông quý quan đương hóa thân lưu tại Nga Mi, bồi thế băng vân chậm dài suy nghĩ, đi con đường nào, dù sao tu đạo người, năm tháng dài lâu, cũng không sợ lãng phí cực công phu. Bản thân lại rời đi Nga Mi Sơn, trực tiếp đi độc long tự Vương Sùng vừa đến Độc Long Tự, liền thấy Hồng Diệp Thiền Sư chặn đường, hắn không khỏi cười nói, Hồng Diệp Thiền Sư, hay là ngươi có thể ngăn được ta? Hồng Diệp Thiền Sư tấn trước thái ớt lúc sau, chân thân hóa thành một cái môi hồng răng trắng tiểu sa di, thấy được tiểu tặc ma như thế tiêu ngạo, cũng cười nói, tiểu tăng đấu không lại thí chủ, nào có như thế nào? Ta lão sư thiết lê, đạo hưu khả năng đấu quá. Ta sư đệ lệnh tô nhĩ, đạo hưu khả năng thắng được. Độc Long Tự không phải nguyên nên tới địa phương, thả đi trước khởi đi. Vương Sùng cũng biết, Hồng Diệp Thiền Sư nói không giả. Hồng Diệp Thiền Sư tuy rằng tân chức thái Ất nhưng Vương Sùng cũng không e ngại, nhưng thiết lê lão tổ lại là cái khó đấu đối thủ, húng chi độc lòng tự còn có lệnh tô nhĩ. Liền không nói, hiện giờ lệnh tô nhi đã là đạo quân, liền tính nhớ năm đó sư đồ tình nghĩa, hắn cũng không hào độc thủ. Vương Sùng do dự luôn mãi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Vương Sùng tuy rằng biết, chính mình đấu không lại kiểu huyền, nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, khống chế đột qu Đi Hư Nguyên Lục Châu. Thái thượng Ma tông ở Hư Nguyên Lục Châu, một nhà độc đại, hoành áp một phương đại lục. Vương Sùng vừa đến Hư Duyên Lục Châu, liền có một đạo che trời lấp đất bàn tay to, một thanh âm lạnh lùng quát, "Ta là Thiên Hận." Tiểu tắc đi mau. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Thiên Hận cư nhiên đã trở lại. Cựu Huyên Ma quân không có ra tay, Thiên Hận Ma quân ra tay cũng là giống nhau, Vương Sùng đều đánh không lại, cũng chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi. Lúc này đây Vương Sùng đâu mấy vòng, lại phục trở về Nga Mi. Cùng quý quan đương đậu phượng hợp nhất, thở dài, biết chính mình đủ, yêu cầu hóa đạo thành quân lúc. Vương Sùng trong lòng đạo cũng hơi hơi có chút không tha. Thẳng đến thái ớt, hắn đều như cũ có thể bảo đảm, chính mình vẫn là người sống, nhưng tới rồi đạo quân, hắn đã có thể không biết. Lúc trước yêu nguyệt không hy vọng hắn đột phá thái ớt, hắn như cũ đột phá, hiện tại đối mặt hóa đạo, lại là chính hắn vẫn luôn đều có chờ đợi, khá vậy vẫn luôn đều có chút lo lắng. Vương Sùng liền như vậy bồi tề băng vân mấy ngày. Lúc này mới thừa dịp tề băng vân đã tọa tu hành, run lên tay áo, ra phiêu miểu thiên, thẳng đến riêng ma thiên. Hiện giờ vương sùng pháp lực, đã không giống bình thường, cho nên bất quá mấy ngày, liền hoành dịch hư không, tìm đến riêng ma thiên, hắn tính kế đã lâu, không dám ở phiêu miểu thiên hóa đạo, lo lắng sư môn hai vị trưởng bối hộ không được chính mình. Cho nên tiểu tặc ma mới đến Diêm ma thiên, cầu Diễn Khánh chân quân che chở. Diễn Khánh chân quân tuy rằng đi không phải ma môn, hợp luyện thiên địa chiêu số. Nhưng lại như cũ đem Diêm Ma Thiên kinh doanh thiết thông giống nhau. Nơi này càng có huyền cơ, còn lại các phái đạo quân cũng đều đứng ở diễn khánh một bên, cho nên ở Diêm Ma Thiên tấn trước, so ở phiêu miệu thiên, trước sau muốn an toàn quá nhiều. Vương sùng tới rồi Diêm Ma Thiên, tuy rằng Diêm Ma Thiên ngoại, như cũ thiên ma vô số, hoành liền thành đàn, che trời. Nhưng tiểu tặc ma nơi nào sợ hãi? Hắn lúc trước đều không sợ, hiện giờ đạo hạnh pháp lực, đã chỉ kém một đường, liền đang lâm hóa đạo, liền tính là mấy đầu đại ma quân ra tay Hắn đều có thể nhẹ nhàng thoát thân, cho nên nên ngang, cũng không tránh làm thái mắt. Tuy rằng có mấy cái ma quân bị kinh động, nhưng lại không có người ra tay, làm tiểu tặc ma thông dòng, xâm nhập riêng ma thiên. Vương Sùng mới nhập riêng ma thiên, liền nghe được một thanh âm, ở bên thai vang lên tới, quắp, ngươi không ở phiêu miểu thiên hảo hảo đường giáo chủ, lại tới riêng ma thiên làm chi. Vương Sùng nghe được là diễn khánh chân quân thanh âm, vội vàng kêu lên, đệ tử dục tấn chức đạo quân, cầu sư phụ che chở Diễn Khánh Chân Quân ha hả cười nói, người công hầu đủ mãn, nơi nào không thể tấn chức, vì sao càng muốn chạy tới Diêm Ma Thiên? Vương Sùng ngượng ngùng nói, đệ tử đắc tội với người nhiều, cho nên chỉ có thể tới Diêm Ma Thiên. Diễn Khánh Chân Quân quát, thả tới ta bên người. Vương Sùng một bước bước ra, thấy hoa mắt, lại phục gặp được thiên quang vân ảnh lâu, vô biên biển mây phía trên, Diễn Khánh Chân Quân như cũ đối thân mà đứng. Ở cái này sư phụ bên người, Vương Sùng trong lòng bình phục, liền như vậy khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận luyện huyền công chờ chính mình hóa đạo đại kiếp nạn. Vương Sùng hiện giờ chín suy đã qua, lại phục qua mệnh kiếp, lần này hóa đạo, kỳ thật không đến, cái gì đáng sợ, nhưng là hắn tính tỏa mấy ngày, đột nhiên nhớ tới chính mình đi đời trước cuối cùng thời khắc. Ta khi đó, một hồi kiếp số phân có thiên kiếp cửu trọng, người kiếp cửu trọng, mệnh kiếp cửu trọng, tam kiếp cửu trọng hợp nhất, còn có cuối cùng một trọng đại kiếp số, tổng cộng 28 trọng kiếp nạn diễn sinh. Lúc ấy ta còn không biết, đến cùng vì sao có nhiều như vậy kiếp số, lúc này lại biết. Khi đó, phiêu miểu thiên không có kiếp tranh, cho nên cuối cùng một trọng đại kiếp, đó là thiếu kiếp tranh. Nếu ta lại lần nữa độ kiếp, có thể vượt qua thiên kiếp, người kiếp, mệnh kiếp có thể tiêu, nhưng lại nhất định sẽ có ma kiếp bổ sung vào, chỉ là không có kiếp tranh như thế nào chứng liền tiên nhân. Vương sung lúc này tinh tế hồi tưởng tựa hồ chính mình đến hồi ký ức, trước sau thiếu một chút, hắn kia một đời, cũng là vô thượng thiên ma, như thế nào sẽ ở không có kiếp tranh phiêu miểu thiên, nếm thử chứng đạo vương sùng trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Trong lòng tính toán đã lâu, cũng không có thể so đo ra tới cái gì, chỉ là dựa theo lẽ thưởng suy tính. Việc này tất nhiên cùng ứng dương, cũng tức là dương đạo nhân có quan hệ. Phiêu miểu thiên thượng một lần kiếp tranh, bị âm định hưu dụng, tiếp theo kiếp tranh, ở mấy ngàn năm sau, là kiểu huyền cùng thanh hương nguyên diệu định số. Ứng dương như thế nào phi thăng? Liên tính hắn là dương tổ nhị thế thân, cũng tuyệt không khả năng, ở không có kiếp tranh dưới tình huống chứng liền d Vương Sùng phía trước, vẫn luôn đều nhìn không thấu này đó, nhưng hiện giờ hắn sắp hóa đạo, ngồi xem thần chiếu, hảo chút trước kia đều xem không rõ đồ vẩn, đông nhiên đều chiếu giỏi ở trong lòng. Diễn Thiên Châu đông nhiên liền đi bộ ra tới, hắc hắc cười lạnh, nói, đều nói, làm ngươi 300 năm sau, mới đột phá cảnh giới. Ngươi hiện tại biết, kia một hồi đại cơ duyên là cái gì. Vương Sùng hơi hơi trầm ngầm, đông nhiên kinh ngạc, kêu lên, ta đã biết. Hắn là thật biết, ứng dương có thể phi thăng. Hắn cũng muốn chứng liền vô thượng thiên ma, đều là bởi vì kia một hồi cơ duyên, Âm Định Hưu cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem Cửu Tiêu Thiên phía trên một hồi kiếp tranh, đánh rất hạ Cửu Thiên. Kia một hồi đại cơ duyên, chính là Cửu Tiêu Thiên một hồi kiếp tranh. Vương Sùng nghĩ thông suốt điểm này, đương nhiên tâm thần làm sáng tỏ, con đường phía trên lại không bị ngăn trở chắn, Hóa Đạo chi kiếp, Đạo Quân chi môn, liền ở hắn trước mắt tầng tầng phô khai. Vương Sùng biết, chính mình Hóa Đạo cơ duyên tới rồi. Hắn trưởng quát một tiếng, Tiêu lên, diễn tiên trâu, thả đem hồi tiên kính, thiên ma xá lợi, còn có chính ngươi thể xác, đều mang theo đi xa một ít. chương 793, thiên bảo kim kình. Vương sùng giọng nói còn chưa lạc, liền nghe được diễn khánh chân con nói, không cần. Tiểu tặc ma tức khắc liền phương. Thiên kiếp thứ này, người khác không thể ra tay hỗ trợ ngăn cản, nhiều cực nhân vật lợi hại, phát bảo, thiên kiếp đều sẽ tương ứng tăng trưởng. Nếu là phi kiếm tri lưu, cùng khống chế chủ nhân hợp nhất, hiệu lực một thêm một xa xa đại cùng nhị. Lưu dụng tự nhiên không ngại, thiên kiếp gia tăng huy lực, không bằng phi kiếm cấp chủ nhân trợ lực lớn hơn nữa. Nhưng có chút pháp bảo huy lực quá lớn, chủ nhân lại không thể hoàn toàn khống chế, đưa tới thiên kiếp huy lực, xa xa lớn hơn kiểm giữ pháp bảo mang đến trợ lực, lúc này, tự nhiên liền tốt nhất không cần dùng. Vương sùng đỉnh đầu phi kiếm trí lưu, đương nhiên có thể hoàn mị khống chế, nhưng tiên phủ kỳ chân, thiên ma trí bảo, tiểu tặc ma là chết đều làm không được, hoàn mị khống chế, chỉ biết trêu trọc tới càng Xa xa vượt qua này đó Pháp bảo mang đến trợ giúp. Chính là Diễn Khánh chân Quân đều nói. Hắn còn có thể như thế nào? Vương Sùng vẻ mặt bi phẫn, rôi tay một chảo, Nguyên Dương Kiếm liền bay lên. Lúc này đây, hắn tính toán dùng Nguyên Dương Kiếm vì độ kiếp chủ lực. Diễn Khánh chân Quân ở bên cạnh, trầm gì gì nói, đồ nhi. Người tốt xấu cũng là thôn Hải Huền Tông giáo chủ, độ kiếp Pháp bảo đổi một kiện bãi. Người linh chiêu uy sư thúc, không phải đem chúng ta thôn Hải Huền Tông của Cải Nhi đều cho người sao? Vương Sùng tức khắc bất đắc dĩ, lúc trước Linh Chiêu Y chân quân sát thật đem thôn hải huyền tông của cải cho hắn. Tổng cộng đến 2 cuốn đạo thư, còn có Tam kiện pháp bảo. Đạo thư liền không nói, trong đó một quyển là thôn hải huyền tông một 16 môn đạo pháp truyền thừa, mặt khác một bộ lại là thôn hải huyền tông thế tam gia môn phái bảo quản điện tịch, vì thế ba phái tái khởi chi căn cơ. Sau lại, Vương Sùng đem độc long tử cùng Nga My, còn có Linh chỉ phái đạo pháp, cũng hội tụ một chỗ, viết vào đệ nhị bộ đạo thư Hiện giờ này một quyển đạo thư ghi lại 6 gia chân truyền, vì 6 phái tái khởi chi căn cơ. Đến nỗi thiên ma đạo Pháp, vậy quên đi, dù sao cũng là ma gia công Pháp, cho nên Vương sủng cái khác hội tụ một sách đạo thư, ghi lại ma cực tông thiên ma vạn hóa huyền biến kinh cùng ma môn thần tông hai nhà ma Pháp. Dựa hắn bản thân chi lực, đem thôn hải huyền tông đạo Pháp, tăng thêm một quyển nữa. Đến nỗi kia tam kiện Pháp bảo, Vương Sùng là thật không tính toán dùng, rốt cuộc hắn đỉnh đầu Pháp bảo đã cũng đủ. Buổi tính toán trời yêu nguyệt phu nhân vượt qua Dương chân 6 khó, liền ban cho nhà mình phu nhân một kiện chấp trưởng. Dư lại hai kiện, vốn là tính toán để lại cho Tiêu Quan Âm cái này thân sinh đồ đệ, chỉ là hiện giờ cái này đồ đệ tạm thời không được trở về, cũng liền không đến cơ hội. Lúc này Diễn Khánh chân quân chỉ tên, muốn hắn sử dụng bổn môn pháp bảo. Vương Sùng cũng chỉ có thể lực làm suy nghĩ, liền đem trong đó một kiện lấy ra tới. Hắn tuy rằng ngày thường chưa từng dụng tâm, dù sao cũng là thôn hại Huyền Tông chân giáo bảo vật cho nên cũng từng tế luyện quá. Này một kiện pháp bảo tên là Thiên Bảo Kim Kình. Đây là một kiện sống pháp bảo. Thôn Hải Huyền Tông chi danh, đó là bởi vì cái này pháp bảo mà đến. Thiên Bảo Kim Kình căn bản, cũng chính là chính phản ngũ hành lịch không đại trận cùng giới thiên kinh hợp luyện. Này hai môn đạo pháp hợp luyện, kết quả lại trước nay đều là thiên biến vạn hóa, cũng không nhất trí. Tỷ như diễn khánh chân quân hợp luyện chính phản ngũ hành lịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện liền thiên quang Vân hành lâu Linh Chiêu Uy chân quân hợp luyện chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện liền vô sinh hải. Kim Mẫu Nguyên quân hợp luyện chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện liền thiên nham cạnh tu cát. Vương Sùng hợp luyện chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện liền bà sa thần thụ. Thiên Bảo Kim Kình chính là diễn khánh chân quân sư phụ, thôn Hải Huyền Tông khai phái lao tổ thiên kinh tử sở luyện, sau lại vị này lao tổ ghét bỏ này đạo quả có chút yêu quái khí, liền đem chi chằm lại, bỏ chi không cần, cái khác tu luyện đạo quả Vốn dĩ này bảo nên diễn khánh chân quân nắm giữ, nhưng diễn khánh chân quân lại chưa từng thu dụng, thiên bảo kim kình liền rơi vào rồi linh chiêu uy chân quân trong tay. Nay bảo vì thôn hải huyền tông khai phái lao tổ, thiên kinh tử sở luyện đạo quả, sau lại lại kinh diễn khánh, linh chiêu uy, kim mẫu nguyên quân hợp lực tế luyện, cho nên uy lực vô cùng lớn. Vốn là thiên kinh tử để lại cho đám đồ tử đồ tôn, nếu là phiêu miểu thiên có việc, liền cứ ấy chạy trốn bảo bối. Vương Sùng đem thiên bảo kim kình tế ra Tình uống chưa thôn hải, kiếm khí đã hoành thu. Hôm nay Vương Mộ Độ Kiếp còn thỉnh sư Tôn Quan Tâm. Vương Sùng đây là lần đầu tiên ở diễn Khánh chân quân trước mặt, nói ra chính mình tên họ, diễn Khánh chân quân quả nhiên lười đi để ý, chỉ là con thân ảnh, duỗi tay nhất chiều đem diễn thiên châu, thiên ma Xá lợi, hồi tiên kính, cùng với diễn thiên châu thể xác đều triệu hắn đi chính mình bên người, làm Vương Sùng mượn dùng không được pháp bảo chi lực. Vương Sùng hơi hơi ngưng thần, bỗng nhiên liền thân bất do kỷ, bay ra diêm ma thiên. Trước mắt một đầu thiên ma đại quân, ngang trời tuyệt thế. Vương Sùng hơi hơi tính kế, âm thầm kêu lên, đi mệnh kiếp, vốn dĩ nên là thiên kiếp, người kiếp, ma kiếp, lại không nghĩ rằng, ma kiếp trước tới. Vương Sùng đem thiên bảo kim kinh một lòng tay, ngăn cản ở này đầu đại ma quân vô cùng ma khí, chính mình thúc dục sơn hải kinh pháp lực, lúc này hắn đại hóa thân hợp nhất, đều dùng hối nhất thể, đó là sơn hải kinh pháp lực, cũng là bạo trướng đến không thể tư tư, vô cùng vô tận chi cảnh giới. Dù cho đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đại ma quân, tiểu tặc ma cũng là vui mừng không sợ. Chê cười, này lại không phải các đại phái tu luyện thành công ma quân. Này đầu đại ma quân ma ảnh đều che lấp ở vô biên vô hạ, hoành đẩy vạn giảm ma khí bên trong, lại có một con đen nhánh bàn tay to, ngang trời trào hạ. Này đầu đại ma quân từng liên tiếp khó xử vương sùng, đều cấp vương sùng chạy thoát, lần này tiểu tặc ma độ kiếp, nó lại là cái thứ nhất xuất hiện, vương sùng liên biết, này đầu đại ma quân cùng chính mình có duyên. Vương Sùng méo chính mình tân chức Thái ất, luyện liền Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Cấm, hướng giao vương phủ, ngũ khí hồn tự quyển, Thái ất liên diệp trụ, nam dòng khí hà dù cái trở pháp bảo thượng một màn. Hắn vượt qua dương chân 6 khó, luyện liền 6 kiện thái cổ ngũ hành khí binh, được tiên thiên ngũ hành thần cấm tế luyện, tức khắc uy năng tăng nhiều, phát ra sáng lạn kim hà, chiếu rọi một ngày thông hiểu. Vương Sùng lấy ra một kiện chưa bao giờ vận dụng quá đại hỏa lưu kim kiếm. Một thân kiếm, xông thẳng không. Kẻ hen một con thiên ma bản tay to Dù cho là đại ma quân biến ảo, cũng đã sớm không làm gì được tiểu tập ma. Vương Sùng khống chế ngũ hành khí binh, cùng này chi che trời lấp đất, mấy trăm giảm phạm vi bàn tay to ác đấu nửa canh hình dở, đem chi chạm cùng giới kiếm. Hơn nữa thuận tay dùng huyền đô ma thành, thu bàn tay to tán giật ma khí, cùng với ẩn chứa một đạo thiên ma pháp thuật. hắn bên này mới vừa chém một con thiên ma bàn tay to, liền có mấy chục chỉ thiên ma bàn tay to che trời lấp đất mà đến. Vương Sùng ở riêng ma thiên vực ngoại hư không, ác đấu thiên ma đại quân Diêm Ma Thiên các phái đạo quân, sôi nổi đầu chú lại đây tầm mắt, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thần ý ngang trời. Lục Diệu thanh tịnh đạo quân đột nhiên hỏi nói, ta Diêm Ma Thiên lại muốn ra một vị đạo quân sao? Huyền cơ đạo nhân ha hả cười, nói, ngươi cũng có thể đương hắn là. Như thế Phật quân, Hồng Ly đạo quân, hưu đạo quân tất cả đều như suy tư gì lại không ngôn ngữ. chương 794, Ba Hóa Khí 1 Vương Sùng liên tục chém giết mấy chục chỉ thiên ma bàn tay to. Này đó đen nhánh bàn tay to, từng đuổi giết đến hắn cùng đường, chật vật bất ham nhưng lúc này lại không thể đối hắn có gì huy hiếp. Vương Sùng khẽ to mày, thầm nghĩ, nếu là như thế đi xuống, chẳng phải là thiên ma thái Ất thân trước hóa đạo. Này nhưng không lớn thích hợp. Hiện giờ, liền tính không có diễn thiên châu dặn dò, Vương Sùng cũng biết, chính mình phải làm đạo ra thái Ất thân trước hóa đạo. Nếu là những người khác, khẳng định không đúng phương pháp tử, hóa đạo nơi nào có tùy ý vì này đạo lý. Nhưng Vương Sùng lại đã sớm suy tính quá vô số lần, hơn nữa đời trước ký ức, đã sớm định rồi một cái hóa đạo con đường. Vương Sùng đống nhiên đem thiên phú hóa thân độn ra, hóa thành một quả đâu xuất Châu đạo ra thái ớt thân sinh sôi tế luyện, dung nhập trong đó. Tiểu tặc ma cũng không nửa điểm do dự, đem đạo ra thái ớt thân tế luyện lúc sau, lại phục đem tiểu phích lịch hóa thân tế luyện, cũng đưa vào đầu xuất trâu bên trong. nay lại là hắn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, cấp chính mình định ra một cái con đường. Lệnh Tô Nhi Lê Sơn Hải Tám Pháp cùng Độc Long tự đạo Pháp chứng liền đạo quân, Vương Sùng từng quan sát thật lâu sau, biết vị này sư phụ, tương lai thành tựu tất nhiên cực đại, nhưng lại chung có một loại cảm giác, này không phải chính mình nên đi con đường. Cho nên hắn mới lặp lại suy nghĩ thật lâu, xác định chính mình đời trước, cấp này thế thân an bài, đích sắc không phải lệnh Tô kia một cái con đường. Hắn muốn luyện liền chính là tam khí hợp nhất, đâu xuất tử khí, tam thanh tiên khí, tiên thiên ngũ khí. Ba đạo đều là cựu giai 36 đánh giá cựu dai chân khí hợp luyện, đúc liền một quả đầu xuất châu vì đạo quả. Sơn Hải kinh luyện liền Sơn Hải, ở Đâu Xuất Châu nội một tầng một tầng trải ra mở ra, một gốc cây bà xa thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, che trời, gió lốc vân không. Một đoàn thanh triệt khinh vân, ở Đâu Xuất Châu nội hóa thành ngàn mẫu phạm vi. Càng có vạn nói phi hồng, ở Đâu Xuất Châu nội quay quanh. Vương Sùng ba đạo thái ớt cảnh đạo ra thái ớt thân hợp nhất, tức khắc dẫn động ngủ đông hồi lâu thiên kiếp. Vô cùng lôi điện quan xả, sinh sôi xé rách ma khí. Vương Sùng trong lòng hơi hơi bừng lòng, thiên kiếp hắn vượt qua số lần nhiều nhất, cũng nhắc ngữ quen đường cũ. Hắn khống chế đạo pháp, cùng thiên kiếp khắc đấu 33 cái ngày đêm, liền phá cửu trọng thiên kiếp. Nếu là chỉ có Vương Sùng độ kiếp, hôm nay kiếp tuyệt không phải như vậy, chủ yếu là bên cạnh đứng diễn Khánh chân quân, còn có một kiện tiên phủ kỳ chân, tam kiện thiên ma chí bảo, cho nên thiên kiếp mới có thể mãnh liệt thành như vậy bộ dáng. Đến nỗi người kiếp Vương Sùng lúc này trong lòng tức khắc sinh ra linh nộ. Diễn Khánh chân quân thế hắn trêu trọc thiên kiếp, liên tiếp bằng quan, đó là này giới đối âm lợi hại người cướp. Cho nên thiên kiếp một quá, người kiếp liền giống như cùng nhau quá. Vương Sùng trong lòng nhẹ nhàng, quát một tiếng, 36 phong trưởng kiếm ở, tinh đấu khí, ước cao chót vót. Hai sinh trăm năm búng tay quá, kiếm khí trường, can đảm hùng. Mở mịt Diêm Ma, như cũ đầu xuất cung. Đầu xuất châu, huyền phụ vòng trời, chiếu dọi Diêm Ma thiên. Ngoài có chín sắc tường quang, chia làm đâu xuất tử khí, tam thanh tiên khí, tiên thiên ngũ khí, càng có khánh vân ba phủ, nội có bà sa thần thụ, quang hoa sáng lạ, không gì sánh kịp. Vương Sùng lần này độ kiếp, thế nhưng ngươi so chứng liền thái ớt còn muốn dễ dàng, liền tự nhẹ nhàng thành khỉu. Đang ở quan sát tiểu tộc ma độ kiếp riêng Ma Thiên Chư vị đạo quân, cùng nhau hít hà một hơi. Lục Diệu thanh tịnh đạo quân cả kinh tê lên, hảo sinh huyền diệu đạo quả. Như thế Phật quân, Hồng Ly đạo quân, Hư Vũ đạo quân tất cả đều quá. Quả nhiên huyền diệu, này đạo quả vượt qua tà trở phía trên. Cũng chỉ có huyền cơ đạo nhân, sâu kính nói, há ngăn là vượt qua tà trở phía trên. Đạo quân tri cảnh, có thể cùng hắn này đạo quả so sánh với hạ người, hẳn là cũng không nhiều lắm. Vương sùng vượt qua thiên kiếp, người kiếp, một thân pháp lực cổ đãng đã là bước vào đạo quân bên trong, nhưng lại như cũ kém ma kiếp không có vượt qua, này lại là hắn thiên ma thái ớt thân kiếp số. Tiểu tắc ma cười lạnh một tiếng, quắc, vị này đại ma quân, thả hưu đi rồi Hắn một bước đặc hồng, riêng ma thiên ngoại, hư không chấn động, một đầu bộ mặt giữ tợn, sinh có thiên thủ thiên nhãn đại ma quân bị sinh sôi bức ra chân thân. Này đầu đại ma quân lửa giận mánh liệt, quắc, các ngươi này đó vô sỉ chân thiên ma, lại muốn tàn sát ta chứng đạo sao. Tiểu tặc ma quắc, không tồi, đang muốn đoạt ngươi thiên ma thần thông. Vương Sùng bắt tay một phách, thi triển hôn thiên đấu thắng pháp, chỉ là một quyền, liền chấn động thiên địa, sinh sôi đem này một đầu đại ma quân doanh thành vạn giảm ma vân, vô cùng nhỏ Này đầu thiên thủ thiên nhãn đại ma quân, đang muốn khôi phục chân thân, cùng vương sùng đấu pháp, lại có một tòa huyền đô ma thành ngang trời, trực tiếp đem hắn ma khu cháo vào đi vào. Vương sùng nhẹ nhàng bước vào huyền đô ma thành, này tòa ma thành liền đem muôn vàn môn hộ đóng cửa, không còn có động tĩnh. Diêm ma thiên ngoại ma quân, dần dần tụ tập, nhưng diêm ma thiên chư vị đạo quân, lại như thế nào chịu dùi bước. Mấy vị đạo quân rời đi diêm ma thiên, từng người ra tay, ngăn cản vực ngoại thiên ma, một hồi ác chiến, đánh trời sụp đất nước thưa không chấn động. Đại chiến dư ba, quảng cập trăm vạn, Diêm Ma Thiên nếu không có có một vạn 3000 tòa lui ma đài, càng có diễn khánh chân quân bảo vệ, chỉ sợ đã sớm bị này chờ đại chiến đánh nứt toạc. Vương Sùng Huyền Đô Ma Thành, ngàn vạn môn hộ đóng cửa 3 ngày, liền tự ầm ầm mở rộng ra. Tiểu Tặc Ma lững lững bước ra Huyền Đô Ma Thành, đem đại tu jun lên, thu này tòa Huyền Đô Ma Thành, lúc này hắn trên người đạo ra hơi thở, tất cả đều biến mất không thấy, một thân hồn hậu ma khí, lại là đã đột phá ma quân chi cảnh. Vương sùng lần đầu nhìn liếc mắt một cái vòng trời cười nói liền thế sư phụ ra tay một lần Vương sùng lấy tay từ trong hư không rút ra thiên ma diện tiên kiếm lắc lắc một chạm chẳng chúng chư vị vượt ngoại ma quân bên trong ma khí nhất ngập trời huyền đỉnh ma quân chỉ nhất kiếm liền đem huyền đỉnh ma quân biến thành cự đỉnh trong nước vị này ngoại thiên ma quân đảo cũng biết cơ thật lớn ma đỉnh nóng lên chấn phá hư không lập tức đào ẩu Vương sùng cũng không đuổi theo đuổi chỉ là ruỗ tay một chảo đem một đoàn đường kính vạn giảm Đầy người ma nhãn thịt cầu cấp bắt lấy, này đầu đại ma quân lại không được chạy thoát, bị tiểu tặc ma tùy tay ném vào Huyền Đô Ma Thành. Mắt nhìn đến Vương Sùng y thế như thế, mười dư vị đại ma quân từng người phát ra gào giống, nhưng không có tiếp tục run dậy, mà là từng người thối lui. Vương Sùng cũng không để ý tới những cái đó rút đi ma quân, chỉ là nhìn chằm chằm riêng Ma Thiên vài vị đạo quân xem. Hắn ở thái ớt cảnh, xem này vài vị đạo quân vẫn là nhân loại bộ dáng. Lúc này hắn ở hóa đạo cảnh, này đó đạo quân cũng đã phi người. Hồng Ly đạo quân chính là một đạo 3.000 ngàn giảm từ khí, hưu đạo quân vì vô số hư ảnh, dối dám thành một đoàn, kinh sợ chỗ, tuyệt không hạ bất luận cái gì một đầu thiên ma. Như thế Phật quân nhưng thật ra tương đối bình thường, chính là một tôn mấy ngàn trượng cao lớn cổ Phật kim thân, chỉ là nếu cẩn thận quan sát, vị này cổ Phật trên người, trải rộng vô số người mặt, dẫm dạp, vô cùng vô thợ. Cũng chỉ có lục diệu thanh tịnh đạo quân tốt một chút, hán đạo hạnh tối cao, vương sùng mới tấn chức đạo quân Còn nhìn không ra tới vị này đạo quân thật diện mạo. Vương Sùng có tâm coi một chút Huyền Cơ đạo nhân, nhưng lại bị một đoàn khánh vân ngăn cản, cũng là xem nhìn không rõ. Đến nội Diễn khánh chân quân, Vương Sùng cũng không dám xem, chỉ là hướng về phía riêng Ma Thiên hơi hơi quỷ gối. Chương 795, 9 Ú Hoàng thiện. Diễn Tiên Châu, Thiên Ma Xá lợi, Diễn Tiên Châu thể xác, còn có hồi tiền kính cùng nhau bay trở về Vương Sùng bên người. Diễn Khánh Chân Quân nhàn nhạt nói, đi bãi. Vương Sùng thu bốn kiện bảo bối, Phiêu nhiên mà đi. Lúc này đây, Vương Sùng trở về Phiêu Miểu Thiên, lại là dáng chống thua triền, nghi thức thật nhiều. Huyền Đô Ma thành phi đến Phiêu Miểu Thiên ngoại, Vương Sùng đầu tiên liền theo dõi Thiên Đô Đại Ma Quân. Năm đó Phiêu Miểu Thiên ngoại có 4 vị đại ma quân, Hoàng Vương Dạ Sát, Bất Cấu Thiên Đô. Dạ Sát bị Cửu Uyên cùng Hàn Vô Cấu liên thủ, đưa cho Chí Huyền Ma Quân đương tân chức chi quân lương. Chí Huyền chứng liền ma quân, lại cũng không đào thoát bị bổ thiên mệnh số. Dạ Sát đại ma quân ba đạo ma thần thông cũng bị Tử Uyên, Hàn vô cấu cùng Diễn Thiên Châu cấp phân. Lần này Vương Sùng trở về, hóa đạo thành quân, đương nhiên muốn sát mấy đầu ma quân, tế một tế hai đời tu đạo năm tháng. Huyền Đô Ma thành ngang trời, Thiên Đô Đại Ma quân vốn đang ở ngủ say, bỗng nhiên liền thân bất do kỷ, bị một cổ lực lượng lôi kéo, hoặc hướng về phía mặt khác một tòa vạn dặm ma thành. Vị này đại ma quân tức khắc bị bừng tỉnh, phát ra vang vọng vạn giảm, tựa như lôi âm hô quát, chỉ là nhưng không ai để ý tới. Hai tòa ma thành ở trên hư không va chạm, Ngay cả Phiêu Miểu Thiên đều bị chấn lắc lư số hạ, Phiêu Miểu Thiên đừng nói tu sĩ, ngay cả người thường đều có cảm ứng. Rốt cuộc thiên địa chấn động, thực sự vì vạn năm sợ không gặp. Vương Sùng giơ tay nhất chiều, hắn dưới trướng 10 dư vị đại thánh, cùng nhau đi theo hắn đánh vào Thiên Đô Đại Ma Quân Ma khu bên trong. Cứ việc vị này Đại Ma Quân, thành tựu Ma Quân, đã hiểu rõ và tái, nhưng dù sao cũng là nguyên thiên ma, so ra kém này đó tu sĩ hô ác. Huyền Đô Ma thành bên trong, bay ra vô số người mặt, Kim Liên Thiên ma bản tay to, ma nhãn, kim đao, chỉ vàng, nghiệp hỏa. Vương Sùng trước sau luyện liền hai 230 loại thiên ma thần thông, tuy rằng mới sơ chứng liền nói ma chân quân, nhưng thủ đoạn lại so với Thiên Đô đại ma quân nhiều gấp 10 lần. Thiên Đô đại ma quân ma khu biến thành vạn rặm ma thành, chỉ là thoáng ngăn cản, liền băng diệt non lửa, tan biến ma thành, đều bị Huyền Đô ma thành nuốt hút, hóa thành vương Sùng pháp lực một bộ phận. Vương Sùng ở Thiên Đô đại ma quân ma khu biến thành vạn rặm ma thành trong vòng, tùy ý tung hoành, thầm nghĩ Ta chứng liền đạo quân, chém giết một đầu đại ma quân, phải làm vì một kiếp. Ở riêng ma thiên đã chém giết hai đầu ma quân, như thế lại giết này ngày hôm trước đều đại ma quân, liền có thể xem như đi qua tam kiếp. Nếu là có thể lại đem hoàng vương cùng bất cấu đại ma quân cũng giết, chín kiếp liền có thể qua đi thứ năm. Vương sùng này biện pháp đơn giản thu bạo, nhưng cũng trừ bỏ hắn ở ngoài, lại không có mấy cái đạo quân có thể làm được. Không nói đến, tầm thường đạo quân chưa chắc có chém giết nguyên thiên ma thực lực. Đại đa số đạo quân đã ra không được tay. Cựu Huyên, Thanh Hương Nguyên Diệu, thậm chí Vương Sùng Lao Sư Diễn Khánh, đều là chín kiếp đỉnh, chỉ có thể mưu đổ kiếp tranh, lại nhiều ra tay, chỉ biết lây dính càng nhiều đạo hóa, đối tương lai độ kiếp bất lợi. Hàn vô cấu kỳ thật cũng không sai biệt lắm, chỉ là nàng so này ba vị lực tốn, nhưng nếu là nàng không ra tay, liền không đến cơ hội, bao gồm đánh chết dạ sát đại ma quân, như tính cửu Hàn ma quân, đều là nàng suốt đời tu đạo tích tụ. Lấy được huyền thai thiên lúc sau, Hàn vô cấu cũng sẽ không lại nhiều ra tay. Miễn cho tích góp đạo hóa chi lực, vô pháp phá không phi thăng. Vương Sùng đệ nhất là mới tân chức đạo quân, hay còn có thừa lực, đệ nhị đó là hắn lấy sơn hải kinh vi căn cơ, cơ sở nhất củng cố, cho nên mới có thể nhiều ra tay vài lần. Tuy là như thế, Vương Sùng cũng có thể dự tính, chính mình đánh chết Hoàng Vương, bất gấu thiên đô, cũng liền đến cực hạn, trừ phi là bất đắc dĩ, không thể lại nhiều ra tay. Vương Sùng cùng thiên đô đại ma quân đắc đấu. Đang ở hừng hực khí thế, đống nhiên một cái không biết này trưởng kỵ vạn dặm hoàng xà, từ trên trời răng xuống, miệng khổng lồ mở ra, liền đem hai tòa ma thành cùng nhau nuốt. Ngay sau đó một tòa vạn ma sơn khinh phiêu phiêu rơi xuống, dừng ở hoàng đầu rắn đỉnh, lại là hai vị này đại ma quân, lo lắng vương sùng giết thiên đô đại ma quân, liền đuối chúng nó ra tay, cho nên liên thủ tới viện. Phiêu miểu thiên lúc này, cơ hồ sở hữu đạo ma hai nhà đại thánh, đạo quân, ma quân, đều chú ý tới rồi trận này tranh đấu. Chỉ là ai cũng không có nhúng tay ý tứ. Lần này tranh đấu, thấm thoát chính là mấy năm quan cảnh, hoàng xà đông nhiên toàn thân ánh vàng, biến thành một cái chạy dài mấy chục vạn giảm hư không sông dài. Này sông dài phía trên, hiện lên vô số thiên ma dấu hiệu, thể diện, cự thú, kim liên, nghiệp hỏa, kim đao, hoa xà, ma ảnh, ma đồng, vô số thiên ma bay múa, đem đang muốn phá không bay đi vạn ma sơn một quyển, thu vào này sông dài bên trong. Này đó là hoàng xà bản thân, cựu ưu hoàng tuyển. Hoàng Sa là kiểu đu hoàng tuyển hóa thân, nhưng kiểu đu hoàng tuyển lại không phải Hoàng Xà Này nói rộng lớn mạnh mẽ sông lớn, vô thủy vô trùng chính là trong thiên địa một đạo pháp tắc, nghiêm khắc tới nói, đó là nói một loại, nói bản thân, so Hoàng Xà vị cách muốn cao hơn không biết mấy phần. Hoàng Sa chỉ là kiểu đu hoàng tuyển hóa thân, nhưng kiểu đu hoàng tuyển lại phi ngăn này một cái hóa thân, thế gian không nói có vô số, nhưng cũng có gì nhiều Hoàng Xà Vương Sùng muốn luyện hóa Hoàng Xà lại xúc động kiểu đu hoàng tuyển phản kích. Này nói hoàng tuyển trực tiếp hóa đi thiên đô cùng bất cấu, đang ở cùng vương sùng tranh đấu. liền vào lúc này, một cây hắc phốc phốc ma thước, bay ra phiêu miệu thiên, chỉ là ở cửu đu hoàng tuyển thượng hơi hơi một đốn, liền sinh ra 33 trọng thiên cung ảo cảnh. Ngay sau đó lại có một cây trường cờ bay ra, con đứng vững cửu đu hoàng tuyển. Từ cửu đu hoàng tuyển bên trong, cũng bay ra hai quả thiên ma xá lợi, một quả diễn thiên châu, cùng với một mặt hồi tiên kính. Hồi tiên kính nhưng thật ra dứt khoát, phun ra một mặt tiểu cờ Tiểu cờ phun ra vô số kim hà, biến thành vô số chữ viết, cố lên, cố lên, ba, ba cố lên, tiểu lưỡng tin tưởng 33 nhất định thắng. Hồi tiên kính chính là tiên phủ kỳ Trần loại này ma đạo tránh đấu, không tới phiên nó ra tay. Nhưng tiên ma xá lợi, diễn tiên châu, lại cùng thi triển kỳ có thể, này nói hoàng tuyển ở phiêu miểu thiên ngoại, thổi quét vô tận hư không, đem cơ hồ sở hữu ở phiêu miểu thiên tới lui tuần tra thiên ma, tất cả thôn tính tiêu diệt. Cũng không biết tàn sát bửa bãi bao lâu. Này nói kiểu ưu hoàng tuyển mới ngừng bạo ngược, dần dần co rút lại, cuối cùng hóa thành một đạo hoàng đục sông lớn, rơi vào rồi một tòa ma thành bên trong. Vương Sùng tự huyền đô ma thành bên trong hiện thân, nhìn thấy chính mình huyền đô ma thành, so nguyên lai phức tạp gấp 10 lần, càng có ma sơn hai tòa, một đạo hoàng tuyển ở trong thành chút ra, vô số ma vật nhanh nhẹn, khí tượng và quân. Cũng chỉ có thể thở dài, hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình chém giết phiêu miểu thiên tam đại ma quân, hay còn có thừa lực, nhưng lúc này lại biết. Bởi vì hoàng xà câu động cựu ru hoàng tuyển, đã lại không nhiều ít cơ hội ra tay. Vương Sùng đem ma quân chi huy thu, như cũ hóa thành đạo ra, trên đỉnh đầu một cái đâu xuất trâu, chiếu dọi huyền đô, quang hoa lóa mắt. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, lâng lâng, xuyên qua phiêu miểu thiền, bị bổ thiên Chí huyền, lần này một câu cũng không dám nói, sợ cũng bị cái này sát tinh, hung tâm khởi chỗ, tùy tay luyện. Cũng mất công hắn lúc này, vừa có ma quân chi vị, lại không có thiên ma thần thông, tiểu tặc ma coi thường căn bản không có để ý tới. Xa xa ở vạn ma điện bên trong cửu huyên ma quân, đông nhiên thật dài thở dài, lầm bẩm đồ đệ lại muốn giữ không nổi. chương 796, ra mặt của ngươi, vẫn là ngươi tương đối quan trọng. Tế băng vân đang ở cùng vương sùng hóa thân chơi cờ, đông nhiên thấy được này tôn hóa thân, hơi hơi mỉm cười, nói, nô nói thành rồi. Tế băng vân hơi hơi ngạc nhiên, lại thấy tiểu tặc ma đầu trên đỉnh bay ra một cái đầu xuất trâu, hạt trâu trung có chín sắc Quang Khánh Vân đãng Vạn nói cầu vồng, Sơn Thủy thật mạnh, thật sự hảo nhất phái đạo quân khí tượng. Tế băng vân trung quy cũng là đại môn phái xuất thân, hơi hơi suy nghĩ liền minh bạch lại đây, thấp giọng nói, ngươi đây là đi nơi nào, chứng liền hóa đạo. Vương Sùng cũng không lừa gạt, nói, đi ngô sư diễn khánh chân quân chỗ, hóa đạo thành quân, lại phục đuổi trở về. Tế băng vân sâu kín thở dài, nói, cũng không biết, ta khi nào mới có như thế đạo hạnh. Vương Sùng cười nói, hiện giờ huyền cơ ở Diêm Ma Thiên hóa đạo, huyền diệ Huyền Đức ở huyền thai thiên hóa đạo, ứng dương tuy rằng ở phiêu miểu thiên hóa đạo, hiện giờ cũng đi huyền thai thiên. Nga mi sớm hay muộn có người một phần đạo quả. Tế băng vân sâu kín thở dài, đống như nói, quang đời còn lại, còn thỉnh đạo quân rũ lòng thương. Vương Sùng không đành lòng, thấp giọng nói, người ta chi gian, cần gì như thế. Hắn cầm tế băng vân nu mọi cách khuyến rỗ. Vương Sùng bản thân chỉ là thoáng chú ý, cũng không trở về Nga mi sơn, mà là thẳng đến lăng vân độ. Thánh thủ thư sinh cảm ứng đến có đạo quân đại giá Quang Lâm, vội vàng nên đón ra tới, gặp được Vương Sùng, không khỏi cười khổ, thi lệ đến mà, kêu lên, sư phụ nay đến hóa đạo, thật đáng mừng. Vương Sùng hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cũng nên có hóa đạo này, thả đem Tây Sơn phong vũ đổ mang tới cho ta. Thánh thủ thư sinh không dám chậm trễ, vội vàng đem Tây Sơn mưa gió lấy lại đây, giao đưa cho Vương Sùng trong tay. Vương Sùng cầm này đồ, chỉ là nhóng lên, huyền thai thiên huyền diệp liền có cảm ứng. Hắn hiện giờ đã hóa đạo, trong tay linh đồ tất cả đều vô dụng, liền hơi hơi mỉm cười, nhìn trời ném đi. Vương Sùng ở phiêu miểu thiên mở ra tây sơn phong vũ đồ, liền đem còn lại 35 cuốn linh đồ tất cả thu trở về. 36 cuốn linh đồ hợp nhất, tức khắc nở rộ lộng lấy qua mang. Vương Sùng rối tay nhấn một cái, trước đêm này 36 cuốn linh đồ cùng nhau luyện hóa, lúc này mới đưa cho thánh thủ thư sinh, cười nói, ngươi nhưng bằng này hóa đạo thành quân. Thánh thủ thư sinh trong lòng cảm khái. Tiếp nhận Tây Sơn phong vũ đổ, hắn cũng không nghi tới, Vương Sùng cư nhiên còn có thể giúp hắn lúc này đây. Nay chờ trợ người thành nói chi đức, hắn ngày sau là nhất định phải còn. Trả lại Tây Sơn phong vũ đổ, Vương Sùng liền nổi lên một đạo đột quang, thẳng đến ma thiên lục châu, lúc này đây, không còn có ma quân trở lộ. Cựu huyên ma quân không có ra tới, thiên hận ma quân cũng không hẻ răng. Vương Sùng rối tay một lòng tay, trên đỉnh đầu đâu xuất châu bay lên, chiếu dọi thiên địa, rối tay một phách, dưới thân liền có vân xe một chiếc. Mấy chục phi hồng lôi kéo, cẳng có mấy vị ma môn đại thánh, tùy hầu hai bên. Bãi đủ phô trương. Vương sùng mới phi đến vạn ma đường trên không, hắn cười ha hả quát, cựu đen láo hưu, biệt lai vô dạng không. Một đạo ma quang bay đi, đem chu hồng tụ đưa ra, vương sùng rối tay nhất chiêu, đem chính mình hồng tụ nhì chiêu tại bên người. Lập tức liền phân ra một cái hóa thân, thân đi an ủi, lại phục kêu lên, lão hưu đổ đệ luôn có 6-7 cái, lại đưa ra tới một cái. Vạn ma đường lại phục bay ra một đạo ma quang Đem lòng cắt cắt tặng ra tới. Vị này ma môn nữ tu, một chương mặt đẹp đều là bạch, hiển nhiên thập phần sợ hãi. Vương Sùng cả giận nói, không phải cái này. Cựu huyên ràn mua thanh âm, máng, vạn hóa lao nhân. Ngươi chớ có không biết đủ. Lương xấu ngọc là ta chuyển thừa đạo pháp dễ và mầm không thể cho ngươi. Vương Sùng quát lạnh một tiếng, kêu lên, ta hiện giờ có thiên ma xá lợi hai cái, diễn thiên trâu một quả, hồi tiên kính liền không tính, cũng không khi dễ ngươi. Cựu huyên ma quân kêu lên ta như thế nào liền không có thiên ma ly quang thước. Ta đã độ tận 9 kiếp, người bất quá mới 5 kiếp, thật dám cùng ta trước mặt làm càn. Vương sùng rối tay nhất chiều, hơn 20 nói thiên ma thần thông thả ra. Cựu huyên ma quân cũng liền nóng nảy, cũng thả ra mời dư nói thiên ma thần thông, hiển nhiên vị này thái thượng ma tông giáo chủ, năm đó giết vực ngoại thiên ma cũng không ít. Hai người từng người hiển lộ thủ đoạn, cả kinh thái thượng ma tông đệ tử, một cái tựa như cóc, chơ mắt xem, không dám làm thanh. Sợ hai vị này ma quân trong lúc nhất thời động khởi thu tới, ương cập bọn họ này đó vô tội. long cắt cắt hảo sinh khí bực, nàng cũng không nghĩ tới, lão sư cư nhiên đem chính mình tặng người, cố tình tiểu tặc ma cư nhiên còn không cần. Nàng mắt nhìn hai người cũng không thật sự động thủ, chính là từng người triển lộ bản lĩnh, muốn hù dọa đối phương, một cắn ngân nhà, bắn lên kiếm quang liền đi. Vương Sùng nhìn liếc mắt một cái, đồng nhiên rỗi tay một chút, đem một đạo thiên ma thần thông, đưa vào lòng cắt cắt trong cơ thể. Long cắt cắt bên thai nghe được một thanh âm, nhàn nhạt nói, cũng coi như là chấm dứt, đời trước sư đồ tình nghĩa, kiếp này chúng ta vô duyên lại làm thầy trò, về sau cũng không cần tai kiến. Vương Sùng thở dài một tiếng, tuy rằng đời trước, Long cắt cắt là bị hắn đoạt tới, cũng đối vị này ma môn nữa tu, cũng không nhiều ít tấn nghĩa, nhưng chúng quy đã làm một hồi thầy trò, cho nên đưa một hồi cơ duyên. Đến nỗi năm đó hắn mặt khác mấy cái đồ đệ, đó là liền điểm này cơ duyên cũng không có, tỷ như tỷ như hạng Phi Đã lại cùng hắn không quan hệ Đời trước, tám đồ đệ Chỉ có phong thái tuế cùng tiêu quan âm vào hắn muôn hạ Tương lai hai người tất nhiên sẽ kế thừa hắn y ghế bác Chỉ là kế thừa nào một nhà Lại chưa chắc nhất định Lương xấu ngọc cùng chu hồng tụ Lại không đến thầy trò duyên pháp Chỉ có thể đổi qua thân phận Từ đồ đệ biến thành sư nương Đến nỗi ứng dương con một tái nữ Bởi vì hàn vô cấu quả nhiên dọn tràng Ứng dương cũng lại cũng chưa về Bạch liên hoa đồng tử cùng ứng dương nữ nhi ứng ninh nhi lại là chú định cũng muốn cùng hắn lại làm một đời sư đồ. Cựu huyên ma quân thật lâu không nói, đống nhiên thở dài, nói, ngươi, thật muốn đi sao? Một cái âm thanh trong chèo, kêu lên, ta chính là không đi, hắn có bản lĩnh liền giết ta, làm ta đi lưng dùng. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở vân xe phía trên, thật lâu sau mới sâu kín thở dài, nói, ta vì ngươi, can nguyện xá đi vô thượng thiên ma vị nghiệp, chẳng lẽ làm còn chưa đủ sao? Lương Sấu Ngọc một đạo ma quang trung tiêu. Chỉ vào vương sùng cái mũi mắng, ngươi đây là gạt người. Cái gì vì ta, cam xá vô thượng thiên ma vị nghiệp. Bực này lời nói dối, ngươi nói ra cũng không đỏ mặt. Mệnh ngươi vẫn là đời trước vô thượng thiên ma, này một đời cái đại ma quân, ra mặt ở đâu. Tiểu tặc ma rũi tay lau một chút mặt, sâu kín nói, đời trước, cũng có người hỏi như vậy ta, ta lúc ấy phỏng trường ra mặt. Sau lại ta rốt cuộc tình ngộ, lại không có người hỏi ta vấn đề này, bất đắc dĩ, xoay một đời. Chính là vì nói cho ngươi một tiếng. Ra mặt của ngươi, vẫn là ngươi tương đối quan trọng. Chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, này ra mặt không cần cũng thế. Cựu huyên nhịn không được phẫn nộ quát, vạn hóa. Ngươi cũng thật cái không biết xấu hổ, bực này nói dối, ngươi cũng hảo thuyết xuất khẩu. Vương Sùng Nhàn nhạt nói, ta nếu là đời trước, biết có khi phải làm nói chuyện lời nói dối, hống một hướng người. Cựu huyên lao ra, ngươi liền một cái đồ đệ cũng không giữ được. Chương 797, nếu không có thế sự trêu người. Ta nguyên lai cũng là người tốt." Lương xấu Ngọc cả giận nói, "Không biết xấu hổ. Người đây là lại coi trọng ta cái nào sư muội? Cửu Yên Ma Quân." "Tiểu tặc ma." Vương Sùng ha hả cười, thầm nghĩ, tham cùng Cửu Yên lão ra chắc bước, đã quên có chút bước. Có hậu di chứng. Hắn tự mình hạ vân xe, duỗi tay nắm chặt Lương xấu Ngọc luiji, nói, nhất thời khí lời nói, đều là Cửu Yên lão ra không tốt, thứ này liền quấn sẽ mê hoặc nhân tâm, chưa bao giờ làm chuyện tốt nhi. Cửu Uyên Ma Quân cả giận nói, "Vạn Hóa Lao Tặc, ngươi chẳng lẽ là thật muốn động thủ?" Vương Sùng theo tay vung lên, vẫn luôn kinh thiên bàn tay to ớn lạc, sinh sôi phong bế Vạn Ma Đường, căn bản là không để ý tới Cửu Uyên nói cái gì. Cửu Uyên Ma Quân cao cứ bảo tọa phía trên, nhìn phong chính mình Vạn Ma Đường bổ thiên tiếp thủ, dỗng nhiên lạnh lùng cười, nói, "Vạn Hóa Lao Tặc, ngươi thiếu ta thật lớn nhân tình." Một người mặc bạch y, viên mặt nhẹ phì thiếu niên, dỗng nhiên ở Vạn Ma Đường trung hiện thân, đúng là tiểu lịch hóa thân. Vương Sùng cười ha hả nói, cựu huyên láo hữu, người ta bạn tri kỷ hai đời, là thế gian độc nhất vô nhị tri kỷ, như thế nào nho nhỏ miệng lưỡi, liền giận dữ lên. Cựu huyên ma quân đầy mặt khinh thường, rối tay chỉ vào Vương sủng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Sùng cười ha hả nói, ta nên hồi xúc ngọc cùng hồng tụ, liền đưa ngươi một cái thế gian tốt nhất đồ đệ. Vương Sùng rối tay một hoa, thi triển kính quang thuật, chỉ vào kính quang chung người ta nói nói, đây là ứng dương tiểu phu nhân, nàng cũng liền có thai vốn gì ta đáp ứng muốn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ. Cựu huyên ma quân vô đuổi, kêu lên, cái này đồ đệ về ta. Vương Sùng thở dài một tiếng, nói, ta cũng không thể thực xin lỗi ứng dương, đợi đến người này chào đời lúc sau, ta sẽ chuyển thụ toàn bộ Nga My Đạo Pháp, người có thể tới Nga Mi Sơn, đoạt đến đồ đệ mà về. Cựu huyên ma quân hơi hơi trầm âm, gật gật đầu, nói, cũng hảo. Dù sao cũng là tương lai kiếp tiên trì nữ, phải làm có như vậy bài mặt. Bất quá. Ngươi đoạt ta hai cái đồ đệ, nơi nào có thể như vậy liền cho đủ số. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nói, ta còn có hai cái đồ đệ, hiện giờ đi Huyền Thai thiên, đã quá chút thời gian, ta tiếp trở về, ngươi cũng cấp đi bãi. Bất quá ta cái này đại đồ đệ, là Nga Mi bốn đời đệ nhất nhân, ngươi cần phải lập vị trưởng môn đại đệ tử, bằng không ta đồ đệ liền có hại cũng. Đáng thương tư đồ uy, còn không biết, chính mình liền phải từ Nga Mi bốn đời đại đệ tử, biến thành Ma Cực Tông đại sư huynh. Cửu Yên hơi hơi mỉm cười. Nói, người thôn Hải Huỳnh Tông còn có mấy cái đồ đệ. Vương Sùng hoàn toàn sắc giận, kêu lên, phi. Cựu huyên cùng Vương Sùng, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, Vương Sùng ở nhân gian không đến mấy năm. Phong thái tuế ở Tây Thiên Phái, ngày sau có thánh thủ thư sinh che chở tiêu quan âm tất nhiên phải về thôn Hải Huỳnh Tông, có hai vị đạo quân cánh chim. Ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử hải tử, cùng với tư đội uy, lại bởi vì từng bái sư tiểu phích lịch Bạch Thắng Duyên Cớ, ở Nga Mi tuy rằng địa vị không kém Lại rốt cuộc đã không có sư phụ.